tận thế tân thế giới chương năm trăm lẻ năm rời khỏi loạn lưu hải đương nhiên tái trắc hào sẽ không rời đi bởi vì u linh nhất tộc thật vất vả lắm mới triệt để nắm trầm thuyền cốc trong tay khống chế loạn lưu hải vực đương nhiên phải củng cố loại khống chế này biến vùng loạn lưu hải trở thành một thế lực vô cùng cường đại đó cũng là một việc rất quan trọng đối với ngô minh bởi vì ngô minh biết bình chứa nguyên khí của một số nguyên khí thế giới sớm hay muộn gì cũng sẽ bị phá vỡ và sẽ hợp nhất thành một thế giới vào thời điểm đó trong quá khứ nhân loại có thể tồn tại dưới sự bảo vệ của bình c h ứ ớ n g nguyên khí nhưng một khi bình c h ứ ớ n g nguyên khí bị phá vỡ hoàn toàn thì nhân loại sẽ trực tiếp đối mặt với tất cả các mối đe dọa và cũng có thể gặp phải kẻ thù đạt đến nguyên khí cấp sáu hiện tại ngô minh đang bồi dưỡng thế lực của mình ở khắp nơi cũng là vì ngày đó mà tính toán cho dù là lãnh chúa h a n Mi kiền khô hay là U linh nữ vương tái trắc hào đều giống nhau đây là hai thế lực dị tộc nhân mà ngô minh hoàn toàn có thể khống chế đương nhiên ngoài lực lượng này ra hắn ta còn có lực lượng của nhân loại ngô thành sư thành và ngân nguyệt thành vừa mới lấy được tuy nhiên ngô minh đã nhìn ra sức mạnh của các dị tộc nhân chỉ cần một ít nguyên khí cấp năm là có thể quét sạch ba thành phố lớn của nhân loại đây là điều mà ngô minh lo lắng nhất ngân nguyệt thành kết hợp công nghệ khoa học kỹ thuật của nhân loại là phương hướng phát triển phù hợp với con người vì vậy ngô minh sẽ giải cứu giáo sư từ mà mọi việc trên thế giới này rất tình cờ mai cờ bị tai nạn tình cờ bay từ bắc mỹ ngô minh đã hỏi qua các lực lượng thuộc về gia tộc đeo bớt kiểm soát quyết định của ngô minh bây giờ đương nhiên không bị ai phản đối u linh nữ vương cũng sẽ không đề xuất bất kỳ dị nghị nào trong mắt nàng chỉ có thánh điển nếu chủ nhân thánh điển muốn làm gì thì sẽ dẫn u linh nhất tộc đi hoàn thành hơn nữa cũng không sẽ đưa ra bất kỳ nghi vấn nào nhưng lần này tích h i một mực không nói gì nhưng lại nhịn không được đứng lên nói thuyền trưởng bất kể anh đi đâu thì xin hãy cho em đi theo đại hồ tử và khương minh ở một bên thì lộ ra vẻ mặt quả nhiên như vậy rõ ràng họ đã đoán được tích h i sẽ nói như vậy chỉ cần không bị mù là có thể thấy cô gái xinh đẹp này yêu vị thuyền trưởng đeo mặt nạ nhưng chuyện liên quan đến thuyền trưởng đeo mặt nạ thì không ai dám can thiệp ngay cả u linh nữ vương vương lúc này cũng lộ ra thần sắc cổ quái nàng mấy ngày này mặc dù có thể nhanh chóng khống chế trầm thuyền cốc hơn nữa áp chế thế lực khác thì không thể bỏ qua công lao của tích h y năng lực của cô ấy rất tốt có thể bù đắp được một số khuyết điểm của u linh nữ vương thực ra u linh nữ vương không giỏi mưu mô không biết quản lý nhưng đây là những thứ mà tích h y rất giỏi thành thật mà nói u linh nữ vương bây giờ không thể tách rời một số sự giúp đỡ của tích h y u linh nữ vương thậm chí còn không biết làm thế nào để duy trì trầm thuyền cốc chứ đừng nói là tăng lên thực lực nơi này chỉ có điều những lời này nàng sẽ không nói ra u linh nữ vương có tính cách tương đối cổ quái thậm chí nói là xoắn suýt không giống như tích h y bột trực và thẳng thắn g dám yêu dám hận u linh nữ vương thì là có chút e dè nói thẳng ra là nàng vẫn chưa đủ quyết đoán nếu không thì dùng thực lực của nàng đã không bị đám người sa hoàng và râu đen áp chế dẫn đến bị chúng ám toán nên bị thương nặng nếu không gặp ngô minh thì nàng ta đã chết từ lâu toàn bộ tái t rắc hào sẽ phải chịu liên lụy bản thân u linh nữ vương cũng biết khuyết điểm này nên nàng ấy càng có nhu cầu cấp thiết với tích h y ngoài ra quan hệ giữa hai người cũng rất tốt nói thật là nàng ấy không muốn tích h y bỏ đi nhưng nàng cũng biết tích h y thích người đeo mặt nạ nên chọn cách im lặng và phụ thuộc vào quyết định của người đeo mặt nạ nhìn bộ dạng của tích h y ngô minh chỉ cảm thấy đau đầu không thể không nói năng lực của tích h y khá mạnh và cô ấy quản lý cuộc sống của mình một cách có trật tự ngoài ô Ngô không Minh mình, Minh mang giờ với điều hiển nhiên quen bên cạnh này định mang theo tích hy chỉ h bây đây đã e t có lúc có ở ý ra ngô minh cũng có thể thấy được mặc dù u linh nữ vương là cao thủ nguyên khí cấp sáu chiến lược phi phàm nhưng làm sao phát triển và quản lý một thế lực thật sự không phải là điều mà nàng ta am hiểu tích h y có thể dễ dàng bổ khuyết chỗ này cho nên để cô ta ở tại chỗ này là lựa chọn tốt nhất nhìn vào đôi mắt to tròn của tích h y ngô minh thở dài nói ra quyết định của mình có thể thấy mắt cô ấy lập tức ương ước nắm tay nắm chặt rõ ràng là cô ấy khá thất vọng nhưng tích h y cũng biết đó là quyết định của thuyền trưởng nên cô có nói gì cũng vô ích ngô minh thở dài n g h ĩ n g h ĩ lại vươn tay cởi bỏ mặt nạ trên mặt mọi người lập tức sửng sốt đây là lần đầu tiên người đeo mặt nạ cởi bỏ mặt nạ của mình trước đó mọi người đã đoán già đoán non về người đàn ông đeo mặt nạ này như thế nào tại sao lại đeo mặt nạ có người còn cho rằng người đàn ông đeo mặt nạ này hẳn là một con quái vật cực kỳ xấu xí vì ngoại hình quá đáng sợ nên mới đeo mặt nạ đặc biệt là tích h y vì cô ấy yêu người đàn ông đeo mặt nạ cô ấy tự nhiên rất quan tâm đến ngoại hình của hắn ta bây giờ khi ngô minh tháo mặt nạ ra cô ấy không khỏi hô hấp dồn dập và lòng bàn tay cô ấy tràn đầy mồ hôi khi mặt nạ được cởi ra tất cả mọi người đều thở v à o nhẹ nhõm hiển nhiên thuyền trưởng trong lòng bọn họ không phải yêu quái hơn nữa tướng mạo cũng bình thường vết thương ban đầu trên mặt và đầu của ngô minh thực sự đã lành sau khi hắn ta lấy lại thực lực dù không thể nói ngoại hình của hắn ta xuất chúng như thế nào nhưng cũng không có quá mức làm người ta giật mình những người khác không có ý kiến gì duy nhất chỉ có cảm giác thuyền trưởng cường đại này thật sự là trẻ tuổi ngược lại là tích h i cẩn thận nhớ kỹ tướng mạo ngô minh rõ ràng là đối với cô chỉ cần có thuyền trưởng trong lòng cô anh như thế nào cũng không quan trọng ngô minh làm chuyện này tự nhiên là để cho người khác nhớ tới bộ dáng của mình cũng là để cho tích h i nhìn thấy anh ấy muốn tích h i ở lại lần này ta đi có nhiều việc rất quan trọng phải làm nhiệm vụ của em là ở lại trầm thuyền cốc hỗ trợ u linh nhất tộc phát triển ở đây Trầm t h u y ề ngô Cốc rất r t quan n ọ đối với ta. n g minh nói lời này hiển nhiên là nói với tích h y người sau rõ ràng là một cô gái thông minh cô lập tức bắt được ý tứ của ngô minh rõ ràng là ngô minh muốn cô ấy ở lại để giúp u linh nữ vương phát triển trầm thuyền cốc cô ấy cũng rất rõ về khả năng của u linh nữ vương muốn nói chiến đấu hiển nhiên là một hảo thủ nhưng phải câu thông với d ị tộc nhân khác như thế nào điều khiển và phát triển như thế nào thì u linh nữ vương không làm được nhưng cô ta là người giỏi nhất điều này có nghĩa là người đàn ông đeo mặt nạ không bỏ đi một mình vì muốn thoát khỏi cô mà là vì hắn ta cần mình lưu lại mình rất quan trọng đối với anh ấy sau khi đi đến kết luận này tích khi lại phấn khích và âm thầm quyết tâm phát triển cốt trầm thuyền cốc và biến nó trở thành một thế lực hùng mạnh nhất đúng rồi tên thật của ta là ngô minh từ nay đừng gọi ta là thuyền trưởng đây là lời kết luận của ngô minh ngày hôm sau ngô minh bay khỏi trầm thuyền cốc dưới sự hộ tống của mọi người và đội ngũ tiễn anh ấy đi theo cả trăm dặm trước khi quay trở lại đặc biệt là tích khi vẫn nhìn theo đến khi thân ảnh ngô minh biến mất thì cô ấy mới rời đi lúc này trên lưng cốt long chỉ còn lại ngô minh và m i c h a e l ngô minh đương nhiên muốn dẫn m i c h a e l này đi bởi vì vẫn cần hắn ta dẫn đường hơn nữa sau khi đến bắc mỹ ngô minh cũng cần một người dẫn đường tốt ở nơi xa lạ này hiển nhiên m i c h a e l này là người thích hợp nhất m i c h a e l đã sớm nhìn ra ngô minh là cao thủ nên rất nghe lời và không bao giờ vi phạm trên đường đi hắn còn kể cho ngô minh nghe tất cả những gì mình biết bởi vì không có tia chớp đen ngô minh chỉ có thể dùng những phương tiện phi hành khác chẳng hạn như u linh vân xà mà u linh vân xà chỉ có thể dùng một mình không mang theo m i c h a e l được cho nên ngô minh chỉ đơn giản ngồi trên lưng cốt long bay đi tốc độ cốt long cũng không chậm quan trọng nhất là nó đủ lớn vài người ngồi trên lưng rộng cũng không đáng kể chút nào đi hết quãng đường một trăm km lúc này lẽ ra hắn ta đã đến biên giới loạn lưu hải rồi ngô minh nhìn bốn phía quả nhiên là không nhìn thấy vòng chắn phong bạo nữa trong nội tâm rất kích động vừa lúc đó mặt biển phía trước đột nhiên tuôn ra một đoàn hát triều kinh khủng thủy triều đen kịt từ dưới bắn lên trên như một trận mưa kiếm trong tích tắc nó bao lấy cốt l o n g đồng tử của ngô minh co rút lại lúc hát triều p h u n trào hắn ta đã cảm ứng được nên lập tức ném ra hai thẻ bí thuật số hai nham thạch thuẩn để bảo vệ cốt l o n g tuy nhiên trận mưa kiếm hắc triều cực kỳ kinh người vậy mà lại ăn mòn nham thạch thuẫn ngô minh biết rõ đây là có địch nhân tập kích vội vàng cho cốt long bay lên không trung tránh né đem mike thoát ly khỏi uy hiếp giờ phút này mike đã sớm sợ choáng váng nằm sát xuống trên lưng cốt long động cũng không dám động đừng nhúc nhích ngô minh dặn dò một câu trực tiếp thúc giục u linh vân xà nhảy khỏi lưng cốt long từ lúc hắc triều xuất hiện thì ngô minh đã đoán được thân phận của kẻ tấn công cho nên ngô minh không có ý định chạy trốn anh muốn tập kích kẻ tấn công rõ ràng mục tiêu của kẻ tấn công là ngô minh chứ không phải cốt long và m i c h a e l nên không ngăn cản mà để đối phương rời đi sau đó từ dưới biển xuất hiện một chiếc tàu chiến đen như mực có một người đang đứng trên tàu chính là râu đen thủ lĩnh của hiệp hội hải tặc râu đen vậy mà không có chết chiến tàu dưới chân gã ta hiển nhiên cũng là bảo vật có thể đi dưới nước ước chừng râu đen này theo mình suốt chặng đường đến nơi này mới đột nhiên tập kích ngươi còn chưa chết ngô minh nhìn râu đen phía dưới lớn tiếng hỏi thủ đoạn của râu đen ta thì tiểu tử ngươi làm sao có thể hiểu được làm sao ta có thể chết trong hoàn cảnh như vậy bất quá tiểu tử ngươi biết thật là lợi hại a vậy mà lại có được thánh vật u linh nhất tộc lại tranh thủ cơ hội hồi sinh bọn chúng để tiếp quản u linh nhất tộc và chiếm toàn bộ trầm thuyền cốc thủ đoạn như vậy thực sự khiến râu đen ta khâm phục nhưng chỉ có vậy mà thôi chỉ cần ta giết được ngươi chủ nhân của thánh vật u linh nhất tộc sẽ bị ta thay thế sau đó trở về sẽ là thủ lĩnh của trầm thuyền cốc và u linh nữ vương phải tuân theo ta râu đen rút l o a n đao ở thắt lưng ra g i ữ tợn vừa cười vừa nói ngươi có thể giết ta sao ngô minh cũng d ẻ cợt nói xong lập tức phát động truy phong tránh được công kích bất ngờ của h triều phía sau hiển nhiên râu đen chuẩn bị tấn công bất ngờ bằng cách nói chuyện với ngô minh muốn nói âm hiểm xảo trá Râu đen này trải qua mấy lần cùng râu đen chiến đấu ngô minh đã biết đối phương chính thức lợi hại chỉ có hai điểm một cái là ánh mắt của đối phương có thể dùng ảo cảnh để công kích địch nhân thứ hai là thủy triều đen đáng sợ dường như có thể thôn vệ hết thảy điều này có lẽ khó đối phó hơn ánh mắt của đối phương nếu như cùng đối phương kéo dài khoảng cách rõ ràng những hát triều đó có thể gây ra sức tấn công và lực phá hoại lớn nhất nhưng nếu đánh gần thì uy lực của những hát triều đó sẽ giảm đi rất nhiều ít nhất thì râu đen cũng không thể bỏ qua chính gã ta được cự nhân quyền ầm ầm nện xuống tất nhiên râu đen biết uy lực của cự nhân quyền nên gã ta không có ý định liều mạng ngay lập tức nhảy lên và tránh khỏi tự nhân quyền nhưng ngay sau đó gã ta mắng to một tiếng vì đã thấy mục tiêu của đối phương nhắm vào con tàu đen dưới chân tàu đen là vũ khí bí mật của râu đen vì nó có khả năng lặn xuống biển và di chuyển thủy thủ đoàn của tàu đều là những ngư nhân có thể sống dưới nước hơn nữa còn bị râu đen nguyền r ũ a trở thành nô lệ chính vì con tàu này mà râu đen mới có thể một đường đuổi theo ngô minh cũng nhìn thấy điều này vì vậy động thái đầu tiên là hủy bỏ tàu của râu đen trước một mặt có thể khiến râu đen không còn chỗ đứng mặt khác có thể ngăn râu đen trốn thoát rõ ràng ngô minh bây giờ có niềm tin tuyệt đối để trấn áp râu đen chỉ thấy trong điện quan hỏa thạch thẻ bí thuật số một cường hóa màu xanh cự nhân quyền đập thẳng vào con tàu đen mặc dù con tàu đen này kiên cố vô cùng nhưng thẻ bí thuật của ngô minh uy lực quá mạnh mẽ vì vậy chỉ một kích thì con tàu màu đen trực tiếp bị đập thành nhiều mảnh và thủy thủ đoàn bên trong đều là kêu trên liên hồi và chìm xuống đáy biển cùng với những mảnh vỡ của thân tàu t râu đen bây giờ không còn chỗ đứng gã ta khác với ngô minh ngô minh có một u linh vân xà có thể bay tự do nhưng t râu đen lúc này chỉ có thể đứng trên khúc gỗ gãy gã ta vừa mới đứng vững thì ngô minh đã giết đến t râu đen vừa rồi đã thi triển ra hát triều ý định công kích nhưng ngô minh lần này cận thân tác chiến khiến cho gã ta có chút trở tay không kịp sau sự cố con tàu lớn râu đen từ trên trời rơi xuống nhưng không chết mà lập tức ẩn nấp trong trầm thuyền cốc gã ta biết sa hoàng đã chết còn hiệp hội hải tặc cũng bị u linh nhất tộc đánh bại bởi vậy gã ta gần như không thể chính diện lay chuyển kẻ thù của mình vì vậy râu đen đã lên kế hoạch âm thầm ra tay mục tiêu của gã ta là ngô minh thứ nhất bảo vật trên người của ngô minh khiến râu đen nổi giận thứ hai là bởi vì ngô minh có một loại nguyên khí hủy diệt mà gã ta quen thuộc chỉ cần gã tìm được thứ tỏa ra nguyên khí hủy diệt râu đen tin tưởng thực lực bản thân sẽ tăng lên rất nhiều bởi vì trong cơ thể gã ta cũng có một trái tim ẩn chứa nguyên khí hủy diệt cường đại đây là mục đích thực sự của gã ta lúc ở trên con tàu lớn gã cũng đã nhìn ra thực lực của ngô minh đối phương lúc đó cũng không có thể hiện ra thực lực mạnh cỡ nào cùng lắm là có khả năng phòng thủ cường đại và có một số thủ đoạn đặc biệt râu đen nhận định h ắ c triều của mình có thể trực tiếp khắc chế đối phương đây cũng là chỗ dựa lớn của râu đen nhất cho dù là chống lại cao thủ nguyên khí cấp sáu thì râu đen cũng không sợ cũng bởi vì h ắ t triều cường hãn nhưng hiện tại gã phát hiện điều mình nghĩ có chút đơn giản sức chiến đấu của đối thủ so với tưởng tượng của gã ta còn mạnh hơn đương nhiên râu đen không biết ngô minh đã trải qua bao nhiêu trận sinh tử huống chi là trong vùng loạn lưu hải này ngô minh đã thông qua sổ tay đạo t ạ c rèn d ũ a kỹ năng chiến đấu của mình cực kỳ thành thạo kết hợp với sự sắc bén của vạn thú kiếm dĩ nhiên buộc râu đen lâm vào nguy hiểm để cho râu đen căn bản không có thời gian thi triển huyễn cảnh nhãn ngay lập tức khuôn mặt của râu đen trở nên khó coi gã ta biết mặc dù là nguyên khí cấp năm nhưng khả năng đánh bại đối thủ trực diện không cao chỉ riêng về độ linh hoạt thì gã cũng kém đối phương quá nhiều cũng may râu đen đã có biện pháp cuối cùng ng chấm chín là sử dụng hát triều để tấn công mà không phân biệt địch ta gã có một trái tim đặc biệt vì vậy trong một thời gian ngắn cũng không thể bị hát triều ăn mòn nghĩ đến điều này râu đen lập tức đưa ra quyết định gã gầm lên đám hát triều nằm rải rác xung quanh đột nhiên tập hợp lại với nhau tạo thành một làn sóng hát triều cao mười mét bao trùm cả bản thân và ngô minh ngô minh không ngờ rằng râu đen sẽ đột nhiên ra tay nhưng tốc độ của hát triều nhanh đến mức khiến hắn ta đồng loạt bị nhấn chìm trong đó trong phút chốc ngô minh cảm thấy nguyên khí của mình đang nhanh chóng tiêu hao bao gồm cả nguyên khí của chính mình không chỉ vậy ngô minh còn cảm thấy da thịt đau đớn vô cùng cơ bắp như muốn tan ra h ắ c triều này đáng sợ như vậy tại sao râu đen lại không sợ chẳng lẽ gã ta có biện pháp nào đó để chống lại sự xói mòn của h ắ c triều này ngô minh phản ứng ngay lập tức trong điện quan hỏa thạch ngô minh triển khai năng lực cảm ứng nguyên khí siêu cường của mình cũng vừa lúc hắc hồ tự thúc giục trái tim trong cơ thể hắn ta ngay lập tức cảm nhận được nguyên khí hủy diệt phát ra từ ngực râu đen chỉ là dưới h ắ c triều ngô minh hoàn toàn không thể di chuyển càng không có khả năng thực hiện bất kỳ động tác tấn công nào lúc này xúc tu vô hình của ngô minh dường như cảm nhận được điều gì đó nó đang nhảy múa không ngừng giống như một linh xà trực tiếp cắm thẳng vào ngực râu đen chỉ nghe bịt một tiếng hắt triều chung quanh thân thể ngô minh lập tức tán đi lộ ra máu thịt be bé bét mà ngô minh ngẩng đầu nhìn lên thình lình chứng kiến vẻ mặt râu đen nhìn chằm chằm vào ngực mình với vẻ kinh ngạc và không dám tin như thể gã ta đã nhìn thấy một điều gì đó không thể tưởng tượng được trên ngực râu đen có một lỗ thủng lớn máu bắn tung t ó phần trái tim trống rỗng lại nhìn vào xúc tu vô hình lúc này nó dính huyết dịch những chiếc răng sắc nhọn có thể tách ra ở đầu xúc tu ngoạm chặt lấy một trái tim đang đập khoảnh khắc tiếp theo xúc tu vô hình trực tiếp nuốt chửng trái tim nó giống như một con rắn lớn đang nuốt chửng con mồi nhìn thấy trái tim của mình bị nuốt chửng râu đen lập tức hét lên toàn thân bắt đầu nứt ra và vỡ nát khí đen từ trong da chảy ra cuối cùng nó giống như một ống gốm vỡ hoàn toàn vỡ vụn và các mảnh vỡ rơi vào biển rất nhanh sẽ không thấy tung tích ngô minh biết râu đen đã chết lấy ra một ít t h ể trị liệu ngô minh chữa trị vết thương trên người đồng thời uống huyết thanh để khôi phục nguyên khí trận chiến này có thể miêu tả là có rất nhiều bước ngoặt ngô minh không ngờ râu đen sẽ lợi dụng hát triều để nhấn chìm song phương nếu không phải nguyên khí hủy diệt mạnh mẽ khơi dậy trong cơ thể đối phương khiến xúc tu vô hình đột nhiên bão nổi hắn ta có lẽ sẽ thua trận này về lý do tại sao xúc tu vô hình đột nhiên phát động tấn công thậm chí có thể bỏ qua hắt triều đem trái tim của râu đen móc ra thì ngô minh không biết điều đó nhưng xét từ nguyên khí hủy diệt phát ra từ trái tim của râu đen ngô minh có thể suy đoán rất có thể cùng thần hủy diệt có quan hệ xúc tu vô hình chung đã trở thành một đòn sát thủ cực kỳ lợi hại đối với ngô minh nhưng đôi khi nó thực sự nằm ngoài tầm kiểm soát của hắn ta giống như lần này ngô minh không biết xúc tu sẽ ra sao khi nó nuốt chửng trái tim của râu đen theo cảm ứng nguyên khí truyền đến lúc này xúc tu vô hình rất hưng phấn ngô minh trước tiên chỉ có thể bay lên trời tìm cốt l o n g ẩn nấp cách đó mấy km sau đó ngồi trên đó chậm rãi nghỉ ngơi michael lúc này vẫn còn tái nhợt nhìn thấy ngô minh trở lại hắn hiển nhiên biết mình thắng lập tức tạ ơn trời đất lúc này ngô minh cũng không thèm để ý tới hắn mà là nhắm mắt lại suy tư một lúc sau ngô minh cảm thấy xúc tu đã thay đổi hóa ra nó bắt đầu lột da đồng thời xúc tu bột phát ra dao động nguyên khí cực kỳ cường đại thậm chí còn có dấu hiệu ly khai ngô minh hắn ta chỉ có thể dùng nguyên khí cường đại của mình tiến hành áp chế nếu là lúc trước sợ là khó ngăn chặn được xúc tu này nhưng sau khi có được lôi hỏa hồn t h ể thì nguyên khí của ngô minh nguyên khí đã trở nên quá cường đại hơn nữa ngô minh phát hiện trong điều kiện tiên quyết mình vốn có thể thúc giục hỏa nguyên dĩ nhiên là có thể đồng thời thúc giục lôi nguyên lôi nguyên nguyên khí cực kỳ hiếm thấy cùng lôi nguyên trấn áp xúc tu ngô minh như cũ vẫn đem đối phương gắt gao áp chế ở trên thân thể mình một lớp sừng dày ở lớp da bên ngoài của xúc tu bắt đầu nứt ra và rụng đi sau đó dần dần lộ ra xúc tu mới bên trong xúc tu mới rõ ràng đã trải qua những thay đổi to lớn chúng dài hơn mỏng hơn hợp và sắp xếp lúc ý hơn. Bề mặt của x tu có một có lớp vẫy đ e này kịch các cạnh có nhọn, thể thẳng h bóng loán nhọn, dựng đứng lên để tạo với sắt để n giống như lưỡi sắc bén. n h khí các Lúc lớp lưỡi vũ đao sắt à xúc tu thậm chí còn có bốn phần lồi ra như vây lưng tất cả đều là gai nhọn hoắt các gai có thể nhô lên và đóng lại như những vẩy mép lưỡi kiếm ở đầu vẫn có miệng với bốn m ú i gai nhọn hoắt có thể mở ra và bên trong còn có một chiếc răng nanh đầy gai nhọn trông cực kỳ dữ tợn sau khi nuốt chửng trái tim của râu đen xúc tu đã trải qua một quá trình tiến hóa cường đại sau khi bay trên mặt biển đen như mực mười mấy giờ vừa lúc hừng đông thì ngô minh trên lưng cốt long đã nhìn thấy đường bờ biển hiện ra ở phía xa mike ở một bên dụi mắt lập tức nói ngô tiên sinh phía trước là bờ tây nơi đây từng là thành phố los angeles hiện tại là trụ sở của lực lượng phòng vệ bờ tây đồng thời cũng là một căn cứ của một trăm nghìn người đến giờ Michael Minh mà trầm hiểu giả đại khi kiến thức trầm thuyền cốc cường đại thức cường thức cốc tỉnh nhất hắn thấy. Sau đã thuyền Ngô từng cường là và tái trác biết thể tự diệt. Michael đối nghịch với người này, bởi rước được nghịch chỉ có hào, mình không như này, là tự hủy diệt. Và vì vậy hủy sau khi biết ngô minh đến từ phương đông mike chợt nhận ra chỉ có nền văn minh cổ đại hùng mạnh ở phương đông mới có thể tạo ra những cao thủ như vậy ngô minh nói với mike là mình đi tìm một người người này hiện tại bị nhà đeo bớt khống chế Michael đã chủ động nhờ mối quan hệ của mình Michael, Minh Minh mình tìm một Michael liên hệ với cấp trên trước, thuyết phục cấp trên giúp、đỡ. Đối với nhiệt chối. riêng giáo phải giúp nhiều. chủ của cấp trước, phục cấp của cũng cách của có công nhờ hệ hệ thuyết tình không Như thì phí phu, nhưng nhờ hơn quan lẽ đã động đỡ. để đỡ trên trên Ngô nếu Ngô dùng vẫn dàng tốt, vậy rất từ từ ít sư sự sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. tất nhiên ngô minh sẽ không hy vọng nhà đeo bớt sẽ ngoan ngoãn giao giáo sư từ để cho mình mang đi nhưng cho dù đối phương có muốn hay không thì ngô minh cũng sẽ đạt được mục đích của mình kể cả bằng vũ lực có một lợi thế khác thông qua mối quan hệ của m i c h a e l đó là có thể tìm hiểu được ngọn nguồn gốc rễ của đối phương đối với cường quốc bá quyền đệ nhất thế giới ở thế giới cũ ngô minh vẫn phải cẩn thận một chút cũng là phòng ngừa trong tay đối phương có vũ khí nguyên khí mũi nhọn m i c h a e l nói với ngô minh đừng tiếp tục bay ở đây bằng không sẽ bị radar của lực lượng phòng vệ bờ tây trực tiếp quét qua ngô minh gật đầu hắn ta đã được chứng kiến chỗ lợi hại của radar nguyên khí cho nên hóa thể cốt kích cốc. hóa thẻ thu hồi lại ở đằng xa, sau đó ngô Minh kích hoạt thẻ thuyền. Thẻ thuyền thẻ hiếm ở trầm thuyền cốc. Đúng như thẻ thẻ hồi thuyền. nên lông đằng Ngô này Đúng tên đó có xa, sau một một rất trầm triệu lại là là gọi, ở ở đây với tình trạng hiện tại của ngô minh là hoàng đế ở trầm thuyền cốc muốn tìm được một ít thẻ thuyền quả thực không cần tốn nhiều sức mà một tấm thẻ thuyền triệu hồi ra đội thuyền cũng chỉ là một cái thuyền nhỏ dài không quá bảy mét rộng ba mét có buồng kết cấu bằng gỗ lúc này loại thuyền này là thích hợp nhất khi nhìn thấy ngô minh vẫy tay triệu hồi ra thuyền m i c h a e lại l một lần nữa bị hung hăng chấn kinh mặc dù hắn đã trải qua rất nhiều điều kỳ lạ sau cuộc xâm lược của nguyên khí nhưng những gì hắn ta đã trải qua trong những ngày qua là điều mà hắn chưa từng thấy hiện tại m i c h a e l quyết định trong lòng nhất định phải hảo hảo nói chuyện với cấp trên tuyệt đối không thể đắc tội người này nếu không căn cứ của họ sẽ mất an toàn thậm chí toàn bộ căn cứ bờ tây sẽ bị liên lụy như mọi người đều biết nếu hắn ta thực sự ra tay tình huống còn kinh khủng hơn m i c h a e l tưởng tượng vào lúc này hai người họ đang chèo thuyền và hướng đến bờ biển phía tây m i c h a e l dù sao cũng là thức tỉnh giả cấp hai sức lực cùng sức chịu đựng không hề yếu tốc độ thuyền không chậm chỉ trong vòng một canh giờ đã tới gần bờ biển lúc này trong lòng ngô minh hơi động anh biết thuyền của mình đã bị phát hiện ngay sau đó hai chiếc xuồng cao tốc với súng máy hạng nặng nhanh chóng tiếp cận trên xuồng có những người lính trang bị đạn thật trước khi đến gần họ đã dùng loa kêu gọi đầu hàng để cho ngô minh dừng lại thuyền nhỏ trình bày thân phận của mình ngô minh nhìn những khẩu súng máy hạng nặng biết rõ mình coi như là đứng đấy bất động dựa vào xúc tu vô hình và bộ áo giáp hắn ta đang mặc cũng có thể ngăn cản vì vậy hắn ta không lo lắng chút nào đưa tay ra hiệu cho m i c h a e l ngô minh nhẹ nhàng nói xem ngươi rồi ngô tiên sinh ngài yên tâm Ngài đã tín n i đã h ệ Mai cờ đứng trên mũi thuyền vẫy tay và hét lớn tôi là đại úy không quân Mai cờ kim tôi đã gặp tai nạn khi đang thực hiện nhiệm vụ những người lính trên tàu cao tốc ngay lập tức tiếp cận sau khi nhìn thấy m i c h a e l một trong những người lính dường như biết m i c h a e l cao thấp đánh giá thoáng hắn một phát mới từ trên ca n o nhảy xuống thuyền gỗ hung hăng vỗ m i c h a e l một cái thật mạnh m i c h a e l thật sự là ngươi sao không quân nói ngươi đã chết nhưng ta không ngờ ngươi còn sống xem ra là ông trời giúp ngươi người lính hiển nhiên rất quen thuộc với m i c h a e l trực tiếp nói đùa những người lính ở phía sau cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy họ thực sự là người của mình có đủ loại quái vật trong thời đại ngày nay thà nhìn thấy người của mình hơn là nhìn thấy những con quái vật đó bởi vì mỗi khi một con quái vật xuất hiện nó có nghĩa là cái chết henry mặc dù ta rất muốn mời anh một ly nhưng bây giờ tôi có việc khẩn cấp và tôi cần phải nói chuyện với chỉ huy của tôi trung tá b e r k e n s o mike thầm nghĩ mình đã may mắn khi nhìn thấy người quen nếu không thì mất nhiều thời gian để xác nhận danh tính của mình trong một thời gian dài henry và hắn là bạn học và đi lính cùng nhau sau thảm họa họ may mắn sống sót và trở thành một thành viên của lực lượng bảo vệ bờ biển phía tây lúc này binh lính hiển nhiên nhìn thấy ngô minh có người đi tới gần hắn hỏi michael người này là ai đó là bằng hữu của ta không có gì đáng ngại ngược lại là hắn ta cứu ta đây cũng là chiếc thuyền của hắn ta michael hoảng sợ khi thấy vài tên lính c h ỉ a súng về phía ngô minh và vội vàng giải thích điều hắn lo lắng không phải là ngô minh mà là những người lính bạn của ngươi cái đó cũng cần phải xem lại bọn lính hiển nhiên có chút cảnh giác với ngô minh thật ra nếu michael không có ở đây bọn họ đã khống chế ngô minh từ lâu rồi michael nghe vậy thì lập tức có chút bực mình lập tức hét lên trung sĩ henry người này có liên quan đến một vấn đề tuyệt mật bây giờ tôi ra lệnh cho anh đưa chúng tôi vào bờ ngay lập tức đồng thời tôi sẽ báo cáo tình huống trực tiếp với trung tá b e r k e n s o lập tức thi hành mệnh lệnh binh lính sững sờ một lúc lúc này cũng phản ứng kịp michael này là người của lực lượng không quân còn là sĩ quan đại úy chỉ có điều y phục trên người rách tung tóe nhìn không ra cấp bậc tuy nhiên vì danh tính của michael đã được xác định nên họ phải tuân theo mệnh lệnh của chỉ huy lúc này những người lính này không dám nói gì vội vàng dẫn thuyền vào bờ để đổ bộ ngô minh nhìn m i c h a e l khẽ gật đầu phải nói m i c h a e làm ngô minh rất hài lòng đôi khi chính là phải như thế nếu như ngay cả mấy cái to đầu binh đều xử lý không được thì ngô minh cũng không tin là đối phương có thể giao phó với sĩ quan cấp cao vào lúc này ngô minh và những người khác đang đi trên một bãi biển xung quanh là nhiều chướng ngại vật có nhiều bông ke và có vũ khí hạng nặng tiếp tục hướng phía trước có thể chứng kiến rất nhiều công sự phòng ngự cùng với một ít sủng vật và binh sĩ tạo thành đội tuần tra rõ ràng là những người ở đây cũng đã từng sử dụng lực lượng của thẻ bài nhưng nhìn tổng thể thì cả trang bị lẫn kích thước đều chỉnh tề hơn nhiều so với đội quân mà ngô minh đã từng thấy sau khi vượt qua công sự ngô minh và m i c h a e l đến một căn phòng trong phòng có một chiếc điện thoại sau khi m i c h a e l cùng ngô minh nói một tiếng thì bước lên phía trước để gọi ngô minh nhìn xung quanh một cách thích thú có thể thấy đây là một căn cứ quân sự tiêu chuẩn có đầy đủ quân nhân và hiệu quả chiến đấu mạnh mẽ cũng có thể thấy cá nhân binh lính ở đây cũng có những bộ đồ cơ khí giống như ngân nguyệt thành đã có những trang bị này thì mặc dù là người bình thường cũng có thể chiến đấu chống lại những con quái vật cường đại và những thức tỉnh giả cộng với nhiều vũ khí mạnh mẽ khác nhau súng máy cỡ lớn súng lựu đạn súng xung lực điện từ nguyên khí vờ vờ những người lính này rõ ràng là cực kỳ mạnh mẽ một số binh sĩ đang luyện tập hàng ngày và toàn bộ căn cứ quân sự lộ vẻ vô cùng có trật tự ngô minh nhận thấy có rất nhiều lá cờ trong căn cứ quân sự tất nhiên đó không phải là lá cờ của quốc gia lớn nhất trong thế giới cũ mà ngô minh đã quen thuộc mà là một mẫu khác đó là hình ảnh một thiên sứ đang c ầ m kiếm về điểm này mike cờ trên đường cũng nói với ngô minh nghe nói có hai ba siêu cường đứng đầu toàn bộ bắc mỹ nhà đeo bớt kiểm soát một vùng rộng lớn bờ tây mà nghe nói bọn họ sở dĩ có thể cường đại như thế là vì sau lưng có chỗ dựa và chỗ dựa này là một thiên sứ michael cho rằng đây có thể là một hình thức tuyên truyền nói cho cùng thì hầu hết người dân ở đây đều tin vào chúa vì họ tin vào chúa nên họ sử dụng các thiên sứ làm đối tượng sùng bái của mình về việc những cái gọi là thần hộ mệnh này có tồn tại hay không chỉ có chúa mới biết ít nhất michael chưa nhìn thấy cái gọi là thiên sứ vài phút sau mike cúp máy và đi về với gương mặt khó coi hiển nhiên hắn và cấp trên của hắn câu thông cũng không phải quá lý tưởng ngô tiên sinh chỉ huy của ta muốn gặp ngươi ta đã nói ngươi muốn tìm người ta đã nhiều lần nhấn mạnh ngươi không thể là kẻ thù không chỉ không phải kẻ thù mà còn là đồng minh nhưng mà chỉ huy của ta trưởng quan b e r k e n s o không đồng ý ngay ngài ấy muốn gặp anh trước khi đưa ra quyết định tôi lo lắng mike lúc này ngập ngừng ngô minh đương nhiên biết mike lo lắng về điều gì thành thật mà nói m i c h a e l có thể làm đến bước này cũng đã khiến ngô minh rất ngạc nhiên ban đầu ngô minh nghĩ sau khi trở lại căn cứ của m i c h a e l sau này có thể hắn sẽ làm sai lời hứa của mình và thậm chí yêu cầu những người lính này tấn công mình nhưng m i c h a e l đã không làm và thực sự không t i ế t công sức để trợ giúp mình chỉ từ một điểm này cho thấy m i c h a e làm l người cũng không tệ đối với điều mà m i c h a e l lo lắng không gì khác chính là sợ người của mình đối phó với ngô minh mặc dù mike đã nhiều lần nhấn mạnh ngô minh là một người cực kỳ cường đại lực lượng cực kỳ mạnh mẽ chỉ có thể lôi kéo không thể đối lập nhưng cấp trên của hắn có nghe hay không lại một chuyện khác không có gì phải lo lắng ít nhất thì anh đã làm tất cả những gì có thể ta nghĩ sếp của anh sẽ cử người đến đón ta sau đó để cho ta một mình đi gặp hắn đúng không ngô minh thần sắc như thường nói ra mike nghe vậy hiển nhiên có chút kinh ngạc Quả thực trước cuộc điều dung cuộc chuyện Trung thực rốt trên tiếp tục biết ta thính tá thỏa phái Minh phần Michael nhiên Minh những hắn nghe Minh không khó nghe Michael Minh chắc chắn Trung tá Berkenso sẽ không dễ dàng thỏa hiệp lực cấp căn cứ. được. của được của Berkensow nội nói người đón Ngô Đương Ngô này Ngô nói Ngô dàng mình. đó đi lại bởi Với với sẽ sẽ gì để về vì và là ở dễ nhưng không sao cả dù sao thì ngô minh cũng không định giải quyết chuyện này một cách hòa bình tốt nhất là đối phương thức thời nếu không thức thời thì chỉ có thể giải quyết bằng vũ lực khi nào thì người đến đón tôi ngô minh hỏi khoảng một giờ mike vẽ mặt có chút ấ y n ấ y hắn ta còn một câu chưa nói đó chính là trưởng quan của hắn ta khi gặp ngô minh khi tất yếu có thể sử dụng vũ lực vậy là tốt rồi ngô minh không vội chỉ cần biết vị trí của giáo sư từ là có thể tạm thời bắt đầu động thủ trước đó ngô minh không ngại cùng đối phương chơi đùa lúc này một sĩ quan gõ cửa đi vào vừa nhìn thấy mike liền kích động nói m i c h a e l ngươi thật sự là chưa chết thật tốt quá tenner ta còn sống khỏe mạnh m i c h a e l thấy người sĩ quan này lập tức bước tới và trao cho nhau một cái ôm ấm áp nhưng quân đội đã coi anh như một người đã tử trận và cấp tiền trợ cấp an ủi người đã hy sinh cho victoria các nàng đúng rồi chết tiệt có điều tôi phải nói với anh sau khi tin tức về cái chết của anh được đưa ra gia hỏa steve thường xuyên đi quấy rối victoria anh biết đấy tên khốn đó đã theo đuổi cô ấy trước đây và bây giờ hắn ta nghĩ rằng anh đã chết thì đã có cơ hội trên đường đến đây tôi lại thấy hắn ta hướng về phía nhà anh tenner là một người da đen lớn lên có chút trắng chắc lúc này nói ra một tin tức thằng khốn steve nó dám làm chuyện này tôi không thể tha cho nó michael nghe được tin tức này lập tức vẻ mặt phẫn nộ ngôn minh nhìn ra được michael hiển nhiên là một người xứng chức trụ cột gia đình ít nhất ở thời điểm trên đường đi ba câu hai câu của hắn ta đều kể về gia đình của mình chính bởi vì như thế ngô minh mới phát giác được m i c h a e l người này không sai biết gia đình mình đang gặp khó khăn m i c h a e lao l ra khỏi cửa với vẻ mặt lo lắng rõ ràng là anh ấy thực sự rất vội vàng này m i c h a e l đợi tôi với tôi cũng sẽ đi theo gã steve đó ỷ vào anh hắn làm quản gia đeo bớt hoành hoành không cố kỵ anh tuyệt đối không nên xúc động nói xong tenner cũng rời đi lúc này mới phát hiện người đàn ông châu á trong phòng cũng theo sau chào anh trai anh là ai tenn e r nhìn ngô minh lên tiếng hỏi bạn của m i c h a e l ngô minh trả lời đơn giản trên thực tế tenn e r đương nhiên xem ngô minh và m i c h a e là l bạn nếu không sẽ không nói chuyện cùng nhau ngô minh phải đợi cả tiếng đồng hồ vì vậy định đi theo m i c h a e l để xem qua nhất là khi tenner nói steve đang quấy rối vợ michael chính là quản gia của gia đình delbert ngô minh lập tức m i ễ n cười gia tộc delbert là thế lực đã bắt đi giáo sư từ vì họ là người quản lý của gia tộc này nên có lẽ biết rất nhiều tin tức nếu có thể tìm ra nơi giáo sư từ từ đối phương mọi việc tiếp theo sẽ dễ dàng hơn nhiều tất nhiên đây là lý do chính lý do phụ là vì đối phương có người chống lưng nên michael chắc sẽ bị thua thiệt vì michael là người tốt nên ngô minh không ngại giúp hắn ta dù sao cũng là nhất cử lưỡng tiện giúp người làm niềm vui c ó sao mà không làm tôi không biết mike có bạn bè châu á anh có phải là người nhật không người hàn quốc cũng không ngô minh lắc đầu hiểu rồi anh là người trung quốc người trung quốc đúng không ha ha đừng nhìn tôi như vậy tôi không phân biệt chủng tộc nhìn tôi đi tôi là người da đen người da đen sẽ không phân biệt đối xử với bất cứ ai tenn tự mình nói qua ngô minh không để ý đến người đàn ông da đen nhưng người hoàn toàn mặc kệ và vẫn tiếp tục nói chuyện trên đường đi nhà của m i c h a e l ở một khu dân cư nhỏ cách đó không xa đa số là người nhà của sĩ quan môi trường sống chỉ có thể nói là ở mức trung bình tuy nhiên có thông tin cho rằng người nhà của binh lính vẫn ở một khu dân cư khác và môi trường thậm chí còn tồi tệ hơn nghe nói đây cũng là do cơ chế phòng vệ quân bờ biển phía tây khích lệ binh sĩ lập công tấn thăng chỉ cần lập công chỉ cần tăng cường thực lực bản thân thì có thể được thăng quân hàm và trở thành sĩ quan khi được nâng cấp quân hàm không chỉ có thể được đãi ngộ tốt hơn mà còn có thể cho các thành viên trong gia đình của họ sống ở một số khu dân cư tốt hơn khu dân cư dành cho gia đình cán bộ này được quay bằng hàng rào sắt bao quanh cổng vào có các binh sĩ túc trực nhìn lên có thể thấy khu dân cư này chỉ toàn nhà tạm có lẽ lên đến hàng nghìn người sống trong đó có michael và tenn có mặt ngô minh cũng dễ dàng tiến vào khu dân cư này m i c h a e l vội vàng đi về hướng nhà của mình xa xa có thể nhìn thấy cửa một căn nhà gỗ đơn sơ có rất nhiều người lúc này có hai người lính ăn mặc quần áo ngăn nắp tay phải đeo băng đỏ đứng ở cửa ra vào một số người đang đứng bên ngoài hiển nhiên là sợ hai người lính này mà không dám đến gần nhìn thấy hai người lính này m i c h a e l và ten vô cùng sửng sốt chết tiệt đây là quân cảnh cấp cao quân cảnh cấp cao làm sao có thể ở đây vẻ mặt tenn thay đổi anh vội vàng kéo m i c h a e l đang nổi giận đùng đùng hẳn là steve anh trai của hắn là quản gia của gia tộc d e o b e r t nhất định là hắn điều tới quân cảnh cấp cao nhưng sao hắn ta dám làm điều này m i c h a e l trông dữ tợn và định tiếp tục lao tới nơi này là nhà và vợ con hắn ta dù có quân cảnh cấp cao m i c h a e l cũng phải xông vào đừng xúc động m i c h a e l quân cảnh cấp cao quyền lực rất lớn còn có quyền trực tiếp xử tử chúng ta đừng hấp tấp chúng ta xem chuyện gì đang xảy ra tenner vội vàng kéo m i c h a e lại l m i c h a e là l bằng hữu của hắn ta đương nhiên không muốn m i c h a e l gặp rắc rối ngô minh từ phía sau nhìn hai quân cảnh cấp cao trên mặt cũng có chút kinh ngạc không phải bởi vì hai quân cảnh cao cấp này có gì đặc biệt hơn người hai người này chỉ là nguyên khí cấp hai mình vẫy tay một cái có thể diệt s á t nhưng bởi vì quân cảnh cấp cao này hiển nhiên quyền lực thật lớn làm sao có thể xuất hiện ở đây ngay sau đó câu trả lời đã được tiết lộ lúc này trong phòng vang lên tiếng h é t sau đó hai người đàn ông to lớn mặc thường phục bước ra túm lấy một người phụ nữ tóc vàng và một bé gái mới năm sáu tuổi theo sau là một người đàn ông cũng mặc quân phục rõ ràng cũng là một sĩ quan lúc này gã đang có vẻ mặt đắc ý gia đình này đã vi phạm luật do gia tộc đeo bớt đưa ra họ không được phép giấu các thẻ công kích từ cấp hai trở lên mà không được phép những thẻ này đã bị tra ra từ nhà của họ họ đã vi phạm luật nên sẽ bị mang đi để điều tra người đàn ông giơ một s ấ p bài trong tay lạnh giọng nói các ngươi cũng lấy đó mà làm gương đừng tưởng rằng mình là người nhà của sĩ quan có thể bỏ qua pháp luật của gia tộc đeo bớt nhớ kỹ các ngươi có thể còn sống toàn bộ đều là nhờ có gia tộc đeo bớt không vâng lời gia tộc đeo bớt là phạm tội đem người mang đi nói xong người đàn ông ra hiệu với hai tên thuộc hạ của mình bọn họ đang chuẩn bị đưa người phụ nữ tóc vàng và đứa con gái nhỏ đi ngô minh thấy m i c h a e l rất kích động khi nhìn thấy người phụ nữ tóc vàng và cô gái nhỏ và biết đây hẳn là vợ của m i c h a e l victoria và con gái của hắn ta hơn nữa ngô minh có thể thấy người đàn ông mới nói vừa rồi đang nói dối cái gọi là bằng chứng phạm tội có lẽ đã được giả mạo rốt cuộc vấn đề này quá đơn giản bắt một người rồi rút thẻ từ trong túi ra đã nói đó là bằng chứng tội phạm lời v u oan này quả thực có chút buồn cười nhưng hiện tại không ai dám tiến lên xen vào việc của người khác steve tên hỗn đản g này sao dám v u oan gia đình ta nhìn thấy vợ và con gái của mình michael không thể chịu đựng thêm được nữa trực tiếp giải thoát khỏi ten n xông tới chửi ầm lên lần này rõ ràng đã gây ra náo động người đàn ông trước của nhà đã sững sờ khi nhìn thấy michael thất thanh kêu lên michael kim ngươi không phải tử trận sao cho nên mày dùng thủ đoạn ti tiện này giá họa người nhà của tao sao tên tiểu nhân chết tiệt mày định đưa gia đình tao đi đâu michael rõ ràng đã thực sự tức giận bước thẳng về phía steve người sau vẽ mặt lộ ra một chút hoảng sợ nói đến thực lực gã ta thực sự không phải đối thủ của michael nhưng khi nhìn thấy hai vị quân cảnh cấp cao trên mặt gã hiện lên một nụ cười michael may mà ngươi không chết nhưng đừng trách ta không nhắc nhở ngươi ta đang thay mặt nhà đeo bớt bắt tội phạm nếu ngươi dám can ngăn chúng ta có quyền bắn ngươi ngay tại chỗ hơn nữa đây cũng không phải là vu oan ta có chứng cớ steve vừa cười vừa nói một câu khiến michael biến sắc mà bên kia victoria vợ của hắn ta thì sắc mặt thay đổi mấy lần vốn chứng kiến michael bình an vô sự thì mừng rỡ không thôi nhưng sau đó chứng kiến michael xông lại muốn đối phó với steve thì cô lộ ra vẻ lo lắng lúc này lại lộ ra vẻ kiên quyết michael đừng xúc động honey em rất vui khi thấy anh bình an nhưng anh không thể bốc đồng vào lúc này nếu không steve nhất định sẽ lợi dụng vấn đề làm ơn rõ ràng người phụ nữ xinh đẹp này đang lo lắng cho chồng mình còn cô gái nhỏ bên cạnh thì đang khóc không ngừng đúng vậy a mike đừng hấp tấp nếu vợ anh vô tội chúng tôi nhất định sẽ đưa cô ấy trở về nguyên vẹn sau đó steve bước lên phía trước dùng giọng nói chỉ hai người mới có thể nghe thấy nói nhưng mà mấy ngày nay ngày nào ta cũng sẽ chơi nàng hy vọng ngươi không ngại nói xong đắc ý cười cười michael lúc này hai mắt đỏ ngầu hai tay nắm chặt răng nghiến lợi rõ ràng là tức giận đến cực điểm nhưng hắn ta biết mình thật sự không làm được một khi động thủ steve nhất định sẽ lợi dụng mình chết ngược lại là chuyện nhỏ nhưng vợ và con gái của mình thì sao bây giờ hơn nữa steve dám làm như thế chắc chắn gã đã có chỗ dựa vào michael tôi vừa nghe nói gã steve này thông qua anh trai của gã ta giữ chức đội trưởng trong lực lượng quân cảnh cấp cao gã ta đang sử dụng quyền lực vì lợi ích cá nhân hãy nói với trung tá b e r k e n s t l và để trưởng quan đến can thiệp vào vấn đề này nhưng bây giờ anh thật sự không thể động thủ bằng không lúc này t a n n e r cũng thay đổi trước kia phong cách tía lia lúc trước tiến lên thấp giọng thuyết phục michael đương nhiên biết đạo lý này nhưng hắn ta cũng biết cho dù trung tá b i r k e n s o có tiến tới cũng không thể làm gì được s t e v e nếu vợ hắn ta bị bắt đi m i c h a e l sẽ hối hận suốt đời nhưng nếu hắn ta ngăn cản thì đối phương sẽ ngay lập tức tấn công hắn ta m i c h a e l nhìn thấy gia đình mình bị v u hãm vô s ỉ anh tức phát điên lên nhưng lúc này đã cố gắng hết sức để giữ bình tĩnh hiển nhiên anh cũng biết hiện tại mình không thể động thủ nếu không sẽ rất thua thiệt nghĩ đến đây m i c h a e l nghiến răng nghiến lợi nói cho dù có điều tra cũng không liên quan gì đến karen con gái của ta ngươi nói không quan hệ là không quan hệ sao michael đừng ngây thơ nữa bất luận là ai vi phạm pháp luật của gia tộc delbert cũng phải bị điều tra cho dù là trẻ em cũng vậy steve nói với vẻ chế nhạo chết tiệt karen mới có năm tuổi vì chúa steve mày muốn đối xử với tao như thế nào cũng được làm khó vợ con tao thì hay ho gì m i c h a e l hiển nhiên đã hoàn toàn tức giận m i c h a e l chú ý lời nói của ngươi tránh ra ngay lập tức nếu vẫn ngăn cản ta có quyền ra lệnh bắt ngươi lúc này steve nở một nụ cười tự mãn của người thắng cuộc gã nhận định m i c h a e l sẽ không dám làm bất cứ việc gì nếu không gã ta sẽ có quyền trực tiếp hạ lệnh xử quyết đối phương đây là quyền lợi cao cấp hiến binh m i c h a e l tức giận run lên lúc này đột nhiên vang lên một giọng nói khiến cho tất cả mọi người sững sờ Michael, đánh hắn ai mà lại to gan như vậy hay là c ự u nhân của m i c h a e l đây là muốn cho m i c h a e l chịu chết a mọi người nhìn lại thì phát hiện người nói là một người châu á lúc này người châu á này nở một nụ cười vô hại nhưng những gì hắn ta nói lại khiến mọi người giật mình không thôi người phản ứng đầu tiên là tên n e r hắn ta vội nói với ngô minh anh điên rồi sao là bạn của m i c h a e l bây giờ anh nên thuyết phục thay vì xúi d ụ c y chịu chết chết tiệt anh có thật là bằng hữu của y không mike không nói chỉ là có chút hết ý nhìn chằm chằm vào ngô minh ngô minh phớt lờ những ánh nhìn của những người khác thay vào đó hắn ta tiếp tục nói đánh hắn ta steve đối diện lúc này cũng có chút căm tức gã liếc nhìn ngô minh rõ ràng là gã ta không biết người đàn ông châu á kia là ai vừa định nói xong mike đột nhiên có phản ứng hình như là nghĩ thông suốt cái gì trên mặt lộ ra vẻ kích động hưng phấn hắn ta hạ quyết tâm giơ tay đấm thẳng vào mặt steve bành thoáng một phát cái mũi steve đã nở hoa phải biết michael là thức tỉnh giả cấp hai hơn nữa cơ thể của hắn ta rất cường tráng chỉ với một cú đấm mũi của steve trực tiếp bị gãy và máu chảy lên láng hai chiếc răng cũng bị mất trực tiếp ngã xuống đất c à o khóc steve không có bất kỳ phòng bị nào cả căn bản thật không ngờ michael thực sự đã dám động thủ michael không phải chỉ một cú đấm đã nguôi giận lần này hắn ta thực sự bị chọc giận ngay lập tức bước lên vài bước huy động nắm tay liên tục đấm xuống đánh cho steve ngao ngao gào khóc tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm ngoại trừ ngô minh vừa lòng tươi cười những người khác đều sững sờ ngay cả hai quân cảnh cấp cao và thủ hạ của steve cũng không có phản ứng kịp cho đến khi steve rú lên vì đau đớn trên mặt đất lập tức mấy người này cởi vũ khí định tiến lên ngăn cản nhưng lúc này sắc mặt đột nhiên thay đổi Cả ngay ư ờ i đều bị đông cứng ở đó bị không cứng nhúc nhích n g ở thể lúc đó một vài người trong số họ đột nhiên cảm thấy một luồng áp lực nguyên khí cực kỳ khủng bố cổ uy thế này mang theo sát khí như là thực chất lúc này bọn họ cảm giác như một con dao sắc bén đang kề vào cổ nếu có bất kỳ dị động sẽ lập tức bị giết chết do đó không ai trong số họ dám động đ ậ y đáng tiếc chỉ có bọn họ mới có thể cảm nhận được áp chế này những người khác hoàn toàn không biết điều đó nhìn thấy quân cảnh cấp cao thủ hạ của steve không đến giải cứu những người khác cũng không hiểu chuyện gì còn tenn thì như có điều suy nghĩ michael đừng đánh nữa lúc này victoria và cô gái nhỏ karen cũng thoát ra và lao về phía michael chỉ lúc này michael mới dừng lại cơn điên của mình nhưng nhìn steve bê bết máu và m ặ t sưng như đầu lợn chỉ biết nằm trên mặt đất trên hừ hừ ngay cả câu đầy đủ đều cũng không thể nói ra được đi mau michael đi mau đi anh đánh steve như vậy thì bọn họ tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho anh đâu anh đi mau đi victoria rõ ràng là mẫu phụ nữ hiền lành và lương thiện và điều đầu tiên cô muốn bảo vệ lúc này chính là chồng mình không victoria anh sẽ không đi sự tình là anh làm có gì anh tới gánh chịu michael vừa rồi xem như rút được một n g ụ ồ n ác k h í trong lòng thành thật mà nói lý do quan trọng nhất mà anh ấy dám động thủ là vì những lời của ngô minh Mô minh là ai m i c h a e l biết rất rõ ràng hắn ta là người thống trị thực sự của trầm thuyền cốc hắn ta có hàng chục nghìn thủ hạ dị tộc nhân vô cùng cường đại và thực lực của bản thân hắn ta cường đại đến khó tưởng tượng nổi thậm chí m i c h a e l còn tự hỏi liệu mô minh có phải là một thiên sứ được chúa gửi đến để giúp đỡ gia đình mình đã có một nhân vật bực này mở miệng để cho mình đánh người đồng nghĩa với việc đối phương sẽ can thiệp vào chuyện này với sự thông minh của m i c h a e l hắn ta đương nhiên biết steve làm sao có thể lay chuyển được ngô minh không đề cập đến steve thậm chí ngay cả gia tộc delbert cũng không được nhìn thấy những tồn tại cường đại như tái t r á c hào ở trầm thuyền cốc mike đối với một điểm này tin tưởng không nghi ngờ đương nhiên nguyên nhân chính là là đàn ông thì nhất định phải hành động nếu không sẽ ân hận cả đời cảm ơn anh ngô lúc này mike chân thành nói với ngô minh ngô minh gật đầu vừa rồi anh ấy thực sự định giúp m i c h a e l nếu m i c h a e l động thủ anh ấy sẽ dốc toàn lực trợ giúp đối phương chỉ là một tay sai của gia tộc đeo bớt ngô minh còn không để vào mắt nếu như m i c h a e l không động thủ thì ngô minh cũng sẽ không xen vào việc người khác hết thảy đều xem m i c h a e l lựa chọn lúc này ngô minh cũng giải trừ áp lực lên hai quân cảnh cấp cao và thủ hạ của steve lúc này bốn người mới nhận ra mồ hôi lạnh đã ướt đẫm lưng hai quân cảnh cấp cao liếc mắt nhìn nhau đều nhìn trong mắt đối phương vô cùng sợ hãi trước tiên họ chỉ có thể đi tới để giúp steve bị đánh sưng mặt sưng mũi đứng dậy steve hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra và điều đầu tiên gã làm khi đứng dậy chính là chửi ầm lên chết tiệt tất cả các người đều bị mù sao không thấy người này tấn công cấp trên của các ngươi sao thậm chí còn ngăn cản chúng ta bắt tội phạm bây giờ tôi ra lệnh cho các ngươi phải xử tử mike ngay lập tức steve hét lên rõ ràng là đang chìm trong cơn thịnh nộ chỉ có điều lần này cả quân cảnh cấp cao và thủ hạ đều không nhúc nhích không phải bọn họ không làm mà là không dám bởi vì steve vừa nói xong những lời này bọn họ liền cảm giác được sát khí vô hình ngưng kết thành lưỡi dao sắc bén dường như lại gác ở trên cổ họ các ngươi làm sao vậy tại sao không thi hành mệnh lệnh steve lúc này giận đ i ê n lên trước mặt mọi người bị người đánh một trận đây quả thực khiến cho gã mất hết mặt mũi nhìn thấy hai quân cảnh cấp cao và thủ hạ của mình không có động tác steve quét ngang ánh mắt lập tức c h ọ p lấy một vũ khí tự động từ quân cảnh đây là vũ khí nguyên khí mới được phát triển dựa trên nguyên mẫu súng trường m bốn thế giới cũ đến thời điểm này có thể nói nhân loại đã phát huy trí tuệ của mình đến mức cực điểm vật liệu và đạn của súng trường tự động đã được sửa đổi có thể gây sát thương lớn cho các sinh vật có nguyên khí đặc biệt là cường quốc đầu tiên ở thế giới cũ rõ ràng là đi trước những người khác trong việc cải tiến vũ khí này chỉ riêng khẩu súng này đã tốt hơn rất nhiều các loại vũ khí cải tiến mà ngô minh đã thấy ở sư thành và tân đô thành nhưng dù uy lực đến đâu nó chẳng qua cũng chỉ là một khẩu súng steve rõ ràng đã giận điên lên gã ta cầm lấy súng mở chốt an toàn và hướng về phía m i c h a e l bóp cò nhưng đúng lúc này một điều bất ngờ đã xảy ra phát súng đầu tiên của steve hóa ra cũng xảy ra ngoài ý muốn viên đạn đã nổ ngay trong nòng súng phanh một tiếng khẩu súng trường trên tay steve phát nổ xé toạt hai tay steve cũng bê bết máu và các ngón tay của gã ta cũng đã bị đứt lìa tiếp theo là tiếng hét như mổ heo của steve thủ hạ của steve cũng thay đổi sắc mặt khi tiến lên xem xét không cần hỏi tay của steve bị phế đi nhưng mọi người đều thấy lại do chính gã ta gây ra hoàn toàn là tai nạn bọn họ vội vàng tiến lên đem steve đang đau chết đi sống lại đỡ dậy mang đi loại thương thế này nhất định phải chữa trị hai quân cảnh cấp cao cũng vội vàng rời đi michael và gia đình lúc này mới thở v à o nhẹ nhõm khi steve chuẩn bị nổ súng thì họ thực sự hoảng sợ nhưng không ai nghĩ đến súng của tên kia lại phát nổ cảm ơn chúa victoria lúc này thì thầm ông lấy chồng và con của mình chỉ có michael mới biết đây có thể không phải là một tai nạn trên thực tế tất nhiên đây không phải là một tai nạn chính ngô minh đã dùng xúc tu vô hình ngăn chặn nòng súng cho nên mới phát sinh tạt nòng michael tôi đề nghị anh đưa victoria và karen đến gặp trung tá b e r k e n s t a l ngay lập tức steve nhất định sẽ không bỏ cuộc hôm nay anh đã đánh gã ta và anh đã phạm luật tên đó có khả năng sẽ đổ mọi thứ lên đầu anh tenner lúc này tới nói ra rõ ràng hắn biết steve sẽ không bỏ qua những người vây xem khác cũng biết vậy nên lúc này cũng tản mắt ra không dám cùng gia đình m i c h a e l có liên hệ gì vì sợ bị liên lụy m i c h a e l không nói chuyện hắn ta liếc nhìn ngô minh hiện tại tình huống của mình rất nguy cấp nhưng m i c h a e l biết nếu ngô minh giúp mình vậy thì không cần lo lắng hắn ta đã nghĩ tới rồi nếu steve dây dưa không dứt hắn ta sẽ cầu xin ngô minh đưa gia đình đến trầm thuyền cốc nhưng m i c h a e l cũng lo lắng ngô minh sẽ không đưa mình đến đó đúng rồi ngô tiên sinh đang tìm người chỉ cần mình dốc toàn lực giúp đỡ hắn ta nhất định sẽ giúp mình lúc này m i c h a e l rốt cục có phản ứng tâm tình lập tức tốt lên lúc này ngô minh rốt cục lên tiếng m i c h a e l đó là nhà của ngươi ngươi không mời ta vào sao không ý tôi là hoan nghênh cả gia đình chúng tôi đều hoan nghênh anh đúng rồi victoria đây là ngô tiên sinh ngô tiên sinh đây là victoria vợ tôi và con của tôi karen đến đây chào hỏi nào m i c h a e l vội vàng nói gia đình anh ấy hiển nhiên không biết tại sao m i c h a e lại l coi trọng ngô tiên sinh này nhiều như vậy thậm chí còn nói là kính trọng nhưng họ vẫn lễ phép chào hỏi karen nhỏ bé rõ ràng cho thấy là một tiểu lô ly đáng yêu nhưng lúc này vẻ mặt vẫn đang kinh hoàng m i c h a e l đầu óc anh không có bệnh chứ đi mau đến lúc nào rồi rồi lẽ nào anh còn muốn quay lại pha một tách cà phê sao tenn ở một bên hét lên vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi tenn cảm ơn anh nhưng tôi rất muốn mời ngô tiên sinh uống một tách cà phê anh có muốn đi cùng tôi không mike đoán ra được một số chuyện nên hoàn toàn trút bỏ được gánh nặng trong lòng m i ễ n cười nói gặp quỷ rồi t a n n e r đang nghe c h u y ệ n trên tv audio cv đúng lúc này mắng một tiếng tuy chỉ là một nơi ở đơn sơ nhưng ngôi nhà của mike lại có một hương vị gia đình ấm áp mỗi cách trang trí ở đây đều chứa đựng tình yêu cuộc sống của chủ nhân nhiều thứ lẽ ra từ nơi ở trước mang đến chẳng hạn như mấy khung ảnh hơn nữa trong phòng không nhiễm một hạt bụi khiến ngô minh có chút xúc động đã bao lâu rồi không cảm thấy bầu không khí như thế này bây giờ ngô minh gần như đã gần như đã quên hết cuộc sống của mình ở thế giới cũ ký ức trước khi tái sinh cộng với ký ức sau đó hầu như đều là hình ảnh chiến đấu sinh tồn lúc này đang ngồi trên ghế uống một cốc cà phê nóng quả thực rất thoải mái và dễ chịu ngô minh vô cùng thích thú nên cũng không nói gì mà chỉ tập trung nâng niu sự thoải mái này bởi vì ngô minh biết cảm giác này chỉ là nhất thời thế giới này là thế giới thực nơi kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu nếu như không có đủ thực lực cũng đừng nghĩ hy vọng cuộc sống xa vời này ngô minh không nói gì và m i c h a e l cũng im lặng hiện tại anh ấy hết thảy đều để ngô minh làm chủ vì ngô minh yêu cầu anh ấy đánh người nên m i c h a e l biết vấn đề này có thể không phải là của riêng anh ấy hắn ta biết rõ thực lực của ngô minh cũng biết đối phương có một kế hoạch mình chỉ có thể hợp tác chỉ có như vậy mới có thể được ngô minh bảo vệ cũng chỉ có như vậy vợ con mình mới có thể tiếp tục tận hưởng cuộc sống an toàn này mặt khác tenner không có được sự thoải mái và an nhàn như vậy mặc dù hắn cũng bước vào nhưng không có tâm tư uống chút cà phê một chút nào gần như đổ hết vào bụng mà không cảm giác được mùi vị gì cả rõ ràng hắn ta đang sốt ruột michael đã đắc tội steve thậm chí hắn ta còn đánh đối phương một trận ngăn không cho steve bắt người ngay cả một người mù cũng có thể nhận ra đó là do steve vu oan hãm hại nhưng không có bằng chứng nào chứng minh ngược lại michael còn cản trở việc bắt giữ và đánh người đã gây ra rất nhiều rắc rối chỉ là hắn và michael thật sự là bạn tốt nên tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn hắn vốn định đưa gia đình michael vào doanh trại tìm chỉ huy của họ trung tá berkeley sô có thể có một số biện pháp để cứu vãn nhưng bây giờ bởi vì người đàn ông tên là ngô tiên sinh này mà họ đang ở chỗ này chờ chết được rồi ngô tiên sinh phải không tôi không biết anh là ai nếu anh đã nói mình là bạn của michael xin hãy nghĩ cho hắn ta ít nhất cũng vì lợi ích của karen bé nhỏ anh có thể không giúp đỡ không ai có thể đổ lỗi cho anh nhưng anh không thể cản trở người khác giúp đỡ tôi dám đánh cuộc lập tức sẽ có một đội súng vác vai đạn lên nòng võ trang đầy đủ mang theo thẻ bài mang theo súng vật cường đại tiến đến bắt toàn bộ chúng ta ai dám phản kháng sẽ chết đây là sự thật michael người biết rõ điểm này người biết đến lẽ nào không muốn nói gì sao tenn e r nhìn thấy ngô minh đang nhàn nhã thưởng thức cà phê thật sự nhịn không được lên tiếng tenn e r ta tin tưởng ngô tiên sinh ở bên anh ấy thì chúng ta sẽ không có việc gì đây là lần đầu tiên michael mở lòng nói về ngô minh anh ấy không chỉ nói với tenn e r mà còn nói cho vợ con anh ấy nghe vợ anh ấy là victoria đang nắm tay michael yên lặng biểu thị ủng hộ nhưng rõ ràng cô cũng rất sợ có lẽ chính sự tin tưởng của m i c h a e l đối với ngô minh đã khiến victoria cảm thấy an tâm một ít m i c h a e l không dám tiết lộ nguồn gốc và thực lực của ngô minh nhưng anh có thể nói với bạn bè và gia đình rằng ngô minh hoàn toàn đáng tin cậy hắn ta một người châu á hắn ta có phải là siêu nhân không tôi nghĩ cấp độ nguyên khí của hắn ta nhiều nhất là cấp hai nói xong tên lấy ra một cuốn thẻ bài bình thường và chọn một thẻ để kích hoạt về phía ngô minh rõ ràng đó là một thẻ thăm dò ngươi xem thật sự là nguyên khí cấp hai thức tỉnh giả nguyên khí cấp hai có thể bảo vệ chúng ta sao hay là hắn ta có công phu trong truyền thuyết đúng rồi công phu ta từng rất thích phim võ thuật nhưng đó là điện ảnh gạt người michael ngươi có đi không nếu ngươi không đi thì ta sẽ đi tên làm bộ muốn đứng lên kết quả mike bất vi sở động điều này làm cho người đàn ông da đen vội vàng nhảy lên t n tin tôi đi mike lúc này chỉ có thể nói như vậy với bạn của mình mike sợ ngô minh vừa rồi sẽ chán ghét bạn bè mình nhưng xem ra ngô minh cũng không nói gì mà tập trung uống cà phê giống như đang chờ đợi điều gì đó mike nghĩ đến lúc này là cái gì steve lần này tổn thất quá lớn nhất định sẽ nói cho anh trai của mình hơn nữa anh trai là quản gia của gia tộc delbert lẽ nào nghĩ đến đây m i c h a e l sắc mặt tái nhợt anh đã biết ngô minh định làm gì khi tenn e r định nói gì đó ngô minh đột nhiên uống hết nửa ly cà phê còn lại trong cốc sau đó đặt cốc xuống đứng dậy đi về phía cửa bọn chúng đến rồi anh ở chỗ này đi ngô minh mở cửa bước ra ngoài ta cũng đi xem một chút tenn e r nói xong liền trực tiếp đi ra ngoài xa xa bên ngoài ngôi nhà bảy tám chiếc xe ô tô cải tiến đang tăng tốc thậm chí còn có một chiếc trực thăng vũ trang thấy tư thế vẫn khá lớn vẻ mặt t n n thay đổi vội vàng lùi lại ngô minh giống như người không có việc gì đứng ở cửa ô tô đổ lại và máy bay cũng hạ cánh ít nhất ba mươi quân cảnh cấp cao mặc đầy đủ áo giáp nhảy từ trên xuống lúc này không có người nào còn dám đến xem náo nhiệt toàn bộ khu cư trú yên tĩnh đáng sợ những quân cảnh cấp cao đó bao vây căn phòng theo đội hình tấn công dùng họng súng đen ngòm chỉ vào ngô minh bên cạnh họ có một số sủng vật và một số quân cảnh cấp cao đang cầm thẻ trong tay có lẽ là thẻ phép có thể trực tiếp tấn công ngay sau đó một sĩ quan có phần giống với steve bước ra khỏi ô tô đi vài bước về phía trước và nhìn về phía ngô minh michael kim victoria taylor họ bị tình nghi tấn công các sĩ quan quân cảnh không tuân lệnh và sở hữu các thẻ phép ta đại biểu đội quân cảnh cấp cao đối với hai tội danh này tiến hành bắt giữ ngươi là ai đồng đ ả n g của bọn họ sao gã quân nhân này tư thế khá lớn hơn nữa còn là một thức tỉnh giả cấp ba không còn nghi ngờ gì nữa đây là một sĩ quan có thực quyền chỉ cần nhìn bề ngoài thì có thể đoán đó chính là anh trai của steve mà michael và tenner đã nói ngô minh muốn tìm chính là gã bất quá để cho an toàn ngô minh vẫn mở miệng nói ngươi có phải là anh trai của steve không quản gia của gia tộc delbert người sĩ quan kia sững sờ hiển nhiên không nghĩ tới đối phương sẽ như vậy hỏi đổi lại là ai cũng không thể giữ được bình tĩnh trong tình cảnh này sau khi kinh ngạc người sĩ quan kia có chút thẹn quá hóa giận sự thiếu hiểu biết của đối phương rõ ràng khiến gã thập phần c ă m tức bởi vì gã ta cho rằng mình mới chính là người kiểm soát tình hình và có quyền đặt câu hỏi nó khiến gã ta cảm thấy bị sỉ nhục và trên hết gã ta còn cảm nhận được mục tiêu nguy hiểm giết hắn sĩ quan trực tiếp ra lệnh Gã trong không người đường gã giác động gia gia dùng trong giết người không đúng nhận định、Michael、còn nhà nên định phần chặn cả nên lệnh quản gia gia Bớt, quyền căn bản Michael hỏi châu chút cho hạ thủ. cách được Đeo dị, cảm một một Xem tiếp Với lợi ai tới hỏi. rồi. có trực của tộc tay ra là ở tư Bớt, là về quỷ Á có sẽ ngô minh đoán người này chính là quản gia mà hắn ta đang tìm lập tức ném ra một ít quân bài nhanh như chớp đồng thời thiết lập trận pháp bao vây xung quanh vây khốn tất cả mọi người trong trận pháp lúc này hai tên lính bóp cò ngô minh không trốn không né hắn ta mặc một bộ áo giáp của trầm thuyền cốc tuy rằng không đặc biệt tốt nhưng chống đạn cũng không thành vấn đề bang bang vài tia lửa bắn ra từ trên người ngô minh hắn ta không mất một sợi lông ngay sau đó hắn ta thi triển truy phong xuất hiện trước mặt steven túm cổ gã ta nắm thẳng lên như s á c h một con gà nguyên khí cấp ba trong mắt ngô minh giống như một con kiến steven lúc này là sắc mặt đại biến gã ta là một người thông minh đương nhiên có thể thấy người đàn ông châu á trước mặt gã cường đại hơn những gì gã ta tưởng tượng các ngươi ở bên ngoài đi ai dám vào sẽ giống như chiếc xe đó ngô minh nói xong chỉ vào một chiếc xe quân sự cách đó hơn mười mét ngay sau đó một chiếc xe dường như bị thứ gì đó quét qua trực tiếp bị xé thành từng mảnh sắc mặt mọi người lúc này mới tái xanh người này là ai làm sao có thể lợi hại như vậy lúc này ngô minh đã xách steven vào nhà xúc tu đánh nát chiếc xe nghiễm nhiên là xúc tu đã nuốt chửng trái tim của râu đen bây giờ sức tấn công của nó cực kỳ cường hãn xé nát một chiếc xe hơi đối với nó mà nói căn bản chính là một bữa ăn sáng những người trong phòng lúc này không biết chuyện gì đang xảy ra bên ngoài họ chỉ nghe thấy tiếng nói chuyện tiếng súng sau đó một tiếng vang thật lớn thì ngô tiên sinh liền đẩy cửa đi vào chỉ có điều trong tay còn đang nắm một người đây là s t e v e n ten xem xét lập tức phát ra một tiếng t h é t kinh hãi hắn biết steven này là anh trai của steve và gã ta là thức tỉnh giả nguyên khí cấp ba nhưng bây giờ đối phương đang bị s á c h như một con gà và sau đó ném xuống sàn nhà steven ngã xuống đất lập tức gầm lên michael tenn e r là các ngươi bọn bây có biết mình đang làm gì không bọn bây dám bắt cóc ta ta là quản gia deoburg bắt cóc ta chính là phản nghịch nhà deoburg chúng mày muốn chết sao michael cùng tenn e r cái gì cũng không nói tên n lúc này cũng nhìn ra ngô tiên sinh tựa hồ thật sự rất lợi hại hơn nữa hắn ta thật sự cái gì cũng đều không sợ ngô minh cũng không nói nhiều mà triệu hoán g chút độc tố tinh linh đi ra sau đó vất tay chút hiểu ý ngô minh trực tiếp bay tới nằm ở trên vai steven nhanh như chớp muốn nói bộ dạng chút trên thực tế vẫn rất có lực t rung động đấy lúc này steven cũng không dám lộn xộn đây là một chút t răng của nó có độc tính cao dù nó cắn người hay quái vật nguyên khí cấp ba trở xuống cũng sẽ chết ngay lập tức cho dù là nguyên khí cấp bốn vận khí không tốt cũng sẽ chết ngô minh nói xong c h ú t rất phối hợp hé miệng lộ ra những chiếc răng nanh sắc nhọn steven ngươi chỉ có một cơ hội ta hỏi gì thì ngươi trả lời nếu trả lời sai thì ngươi sẽ chết chỗ chúng ta đó có một câu nói thuận ta thì sống nghịch ta thì chết nếu như ngươi thành thành thật thật nghe lời ta chẳng những sẽ không giết ngươi mà còn có thể cho ngươi chỗ tốt mà chính ngươi cũng không dám nghĩ tới sống hay chết đều do ngươi quyết định ngô minh lại ngồi trên ghế nhìn thời gian theo như lời michael nói người được trung tá b e r k e n s o cử đi đón hắn ta sẽ tới sau mười phút vì vậy ngô minh dự định trong khoảng thời gian này cậy miệng của steven trừ khi đối phương không biết gì về giáo sư từ mà steven lúc này cũng không dám động đậy chút nằm trên vai giống như thần chết khống chế sinh tử của gã ta đối với lời nói của ngô minh steven không nghi ngờ gì bởi vì đối phương không cần thiết phải lừa gạt mình gã ta có thể trở thành một quản gia của gia tộc delbert đương nhiên có chỗ độc đáo của riêng mình liếc nhìn chút đang dương dương đắc ý nghe nanh múa vuốt nhìn ngô minh thoải mái tự tại steven biết lần này gặp phải đối thủ chưa từng có trầm ngâm một lát nói ngươi muốn hỏi cái gì địa vị của ngươi trong gia tộc delbert đây là câu hỏi đầu tiên của ngô minh ta là quản gia trong gia tộc d e o b u r có hai mươi quản gia giống như ta steven không chút do dự trả lời đây không phải là bí mật gã ta đương nhiên trả lời rất nhanh dính đến một ít chuyện cơ mật ngươi biết được bao nhiêu đây là câu hỏi thứ hai của ngô minh vậy phải xem là chuyện gì steven nói ngô minh mỉm cười đối phương nói câu này chứng tỏ thân phận của quản gia thực sự có chút trọng lượng nếu đối phương không có tự tin thì cũng đã không nói ra hơn nữa ngô minh cũng biết steven này là một người thông minh ít nhất là hơn steve tên ngu xuẩn tự cho là mình thông minh người được gọi là người thông minh chính là hiểu được thức thời thời điểm cường thế có thể khi dễ người khác làm mưa làm gió nhưng lúc yếu thế lại cục đuôi làm cháu trai ngô minh thích đối phó với người thông minh ít nhất cũng không tốn nhiều công sức khoảng ba tháng trước gia tộc delbert đem một nhà khoa học từ trung quốc tới đây chuyện này ngươi có biết không ngô minh trầm giọng hỏi trong khi tra hỏi ngô minh cẩn thận quan sát biểu hiện của steven quả nhiên thấy trong mắt đối phương lộ ra một tia sáng có cửa ngô minh trong lòng hưng phấn nhưng ngoài mặt lại không nhúc nhích chỉ chờ người kia đưa ra câu trả lời gia tộc delbert đang tìm kiếm những nhà khoa học có giá trị từ khắp nơi trên thế giới việc này đã và đang diễn ra đặc biệt là những nhân tài đã đạt được một số thành tựu trong việc nghiên cứu nguyên khí gia tộc delbert sẽ có kế hoạch thu thập nhân tài nhưng điều này ta không phải là người chịu trách nhiệm ta chỉ biết một vài điều về những người được đưa về từ trung quốc ba tháng trước thì ta không biết tình huống cụ thể s t e p h e n nói một cách thận trọng thấy gã ta nói xong sắc mặt của sát thần đối diện trầm xuống lập tức không ngừng kêu khổ vội vàng tiếp tục nói nhưng ta biết tất cả những nhà khoa học được đưa về đều đã được đặt trong căn cứ ngầm tối mật của gia tộc derbot đó là một mê cung Mức độ bảo mật của mê của cung cực cao, cũng được, chính xác. độ bảo biết vào ta thể ta trí không nhưng kỳ vị nói xong steven thấy sắc mặt ngô minh khá hơn một chút gã mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra vừa rồi gã ta nói gì cũng không có dối trá không phải vì không muốn nói mà là không dám giống như ngô minh biết rõ gã ta là một người thông minh đồng dạng steven cũng biết lần này mình đang đối mặt với một kẻ tuyệt đối hung ác mặc dù biết thế lực của gia tộc de bớt cường đại nhưng hắn ta vẫn kiên quyết như vậy hiển nhiên là hắn ta có chỗ để dựa vào nói cách khác đối phương muốn tiêu diệt mình căn bản không cần tốn nhiều sức trong trường hợp này gã ta chỉ đơn giản nói sự thật mặt khác gã ta cũng biết một điều một thành viên của gia tộc de bớt đã thành lập căn cứ ở hoa quốc và căn cứ này gần như đã bị chiếm lĩnh ba tháng trước và thành viên của gia tộc de bớt cũng biến mất vấn đề này là một sỉ nhục đối với gia tộc delbert và cũng là một bí mật s t e p h e n đã nhìn thấy ngô minh và nghe thấy những câu hỏi của đối phương lập tức minh bạch có thể nói căn cứ ở hoa quốc bị chiếm lĩnh chắc là có liên quan đến người trước mặt trong trường hợp này gã ta không dám giấu giếm điều gì mặc dù sau này gia tộc delbert có thể sẽ trả thù nhưng ít nhất bây giờ gã không ta có thể bảo trụ một cái mạng đúng như ngô minh nghĩ s t e p h e n là một người thông minh biết nắm bắt các vấn đề hiện tại sau khi nói cho ngô minh biết vị trí của căn cứ dưới lòng đất có tên là mê cung steven liếc nhìn đối phương có chút lo lắng lúc này chỉ thấy ngô minh k h o á t tay chút đang nằm trên người steven miễn cưỡng bay đi khiến gã ta nhẹ nhõm cả người trong lòng thầm nghĩ người này ngược lại là rất giữ chữ tín h ngô minh tự hồ nhìn thấu steven hắn ta nói thẳng ta đã nói nếu ta hỏi ngươi cái gì ngươi cũng trả lời không che giấu hay lừa dối ta không những không giết ngươi mà còn cho ngươi chỗ tốt không thể tưởng tượng nổi sau đó ngô minh hơi vung tay ném ra một tấm thẻ steven cũng là thức tỉnh giả nguyên khí cấp ba thực lực không yếu nên vươn g tay nhận lấy nhưng xem xét kỹ hơn thì trên mặt phát ra một tia sáng ngô minh đưa cho gã ta một thẻ sinh vật thực nhân ma man binh cấp hai đây là thẻ sinh vật mà ngô minh nhận được từ loại ốc trong những năm đầu của hắn ta nhưng sinh vật này thực sự không hữu ích cho lắm đối với ngô minh dù sao thì bây giờ hắn ta đã có hai loại sinh vật cường hãng khô lâu ulin h nhưng những gì ngô minh đã biết được từ michael và tenner trước đó ở đây gia tộc derbot là người thống trị tối cao và luật lệ là do họ ban hành người thường không được phép có các thẻ trên cấp một đặc biệt là thẻ sinh vật và thẻ phép một khi tìm thấy sẽ bị bắt tra khảo và kết tội ngay lập tức đương nhiên ở đây thẻ bài đã trở thành của hiếm ngay cả steven thì trong tay cũng không có thẻ nào tử tế đây là gia tộc derbot biểu hiện sự thống trị thật ra ở đây cũng có chợ đen nói chung là có rất nhiều thẻ được lưu hành từ chợ đen ví dụ như thẻ sinh vật cấp hai chẳng hạn đủ để đổi lấy một số tiền đáng kể đúng vậy tiền xu vẫn được sử dụng làm tiền tệ ở đây đó là bởi vì thảm họa tương tự là do sự xâm nhập của nguyên khí và thiệt hại về thời gian ở đây là thấp nhất điều này có thể thấy qua quá trình đào tạo và trang bị của những người lính ở đây nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha đối với steven thẻ sủng vật cấp hai cho dù là thẻ hiếm thì dùng thân phận quản gia của gã mà nói cũng không coi vào đâu nhưng đây là tín hiệu mà ngô minh cho gã đó là chỉ cần gã ta ngoan ngoãn sẽ có được những lợi ích nhất định và đây mới chỉ là bước khởi đầu ngô minh tin tưởng với sự không khéo của s t e p h e n thì không có khả năng không hiểu huyền bí trong đó một điểm nữa là anh muốn ngăn chặn miệng của s t e p h e n trước khi cứu giáo sư từ ngô minh không muốn gây ra những rắc rối khiến gia tộc đeo bớt chú ý Stephen vận mệnh là cái gì đó đôi khi không phải là ngươi chọn mà là nó chọn ngươi ngươi đi đi mang theo người của ngươi ngươi biết rõ nên làm như thế nào ngô minh xua tay steven thần sắc khẽ giật mình nghĩ thông suốt mấu chốt trong đó vội vàng đứng dậy rời đi ngô minh ý tứ rất rõ ràng chính là để steven rời đi đối phương nếu thông minh sẽ không nói hôm nay rốt cuộc là chuyện gì xảy ra bọn họ hôm nay không có tổn thất gì và đám binh lính đó đều là do steven mang tới vậy thì khẳng định là thân tín h của steven muốn ước thúc bọn họ hẳn là không phải việc khó và đối với bản thân steven gã sẽ không kể những gì đã xảy ra ngày hôm nay bởi vì gã ta đã kể hết những bí mật của gia tộc delbert và thậm chí còn nhận được một tấm thẻ từ ngô minh nó không có giá trị gì lớn lắm nhưng cũng giống như steven kể những bí mật của gia tộc delbert một khi chuyện này bại lộ liệu gia tộc delbert có bôn u tha cho gã ta dựa trên những gì Steven biết về gia tộc này thì chắc chắn là không gã ta biết một khi những người trong gia tộc đeo b ớ t biết mình đã tiết lộ vị trí của mê cung thì dù kết quả cuối cùng có ra sao Steven cũng đừng có nghĩ sẽ sống tốt cho nên chuyện hôm nay gã sẽ để thối trong bụng cũng không bao giờ nói ra càng sẽ không đi đâm thọc sau khi Steven rời đi Michael và tenner tỉnh táo trở lại họ chưa bao giờ thấy Steven ăn nói khép nép và sợ một người như vậy michael biết thủ đoạn của ngô minh cũng không phải cảm thấy có gì to t á c nhưng tenner thì bị chấn động quá sức steven không ai bị nổi hóa ra lại ngoan ngoãn như một con thỏ điều này thật không thể tin được michael người đến đón ta chắc sẽ đến sớm phải không ngô minh nhìn thời gian đã gần một giờ kể từ khi michael và trung tá b e r g e n s t a nói chuyện qua điện thoại lúc đó đối phương nói sẽ phái người đến đón trong một giờ nữa hiện tại thời gian vừa vặn mike nghe xong cũng kịp phản ứng suy nghĩ một chút vội vàng nói ngô tiên sinh thực ra tôi không nghĩ là trung tá b e r k e n s o sẽ nghe lời ngài tôi biết chỉ huy của tôi ông ấy hơn phân n ử a là muốn tra ra tình huống của ngài có thể ông ấy sẽ dùng vũ lực vậy cũng chưa hẳn ngô minh trong vẫn tự tin mike thấy như vậy thì biết mình có nói gì cũng vô ích hiện tại ngô minh trong lòng hắn ta đã như một vị thần rồi cơ hồ không gì không làm được cho nên hắn ta cũng không nói cái gì nữa rời khỏi nhà m i c h a e l trở về căn cứ quân sự trước đây tenner muốn hỏi mấy câu trên đường đi nhưng đều kìm lại rõ ràng ngô minh trong mắt hắn cao thâm khó lường rất nhiều thực ra lúc ngô minh dùng thủ đoạn xử lý steven khiến tenner khiếp sợ những người do trung tá b e r k e n s t l cử đến họ là một số sĩ quan mặc quân phục sau khi nhìn thấy m i c h a e l thì bước tới và nói vài câu sau đó liếc nhìn ngô minh và nói chính là hắn ta sao mike gật đầu sau đó các sĩ quan nói với ngô minh vị tiên sinh này xin đi theo chúng ta một chuyến mặc dù nói là ở thỉnh nhưng mà trên thực tế trong giọng nói căn bản không có một tia ý tứ thỉnh nhưng ngô minh đã sớm có ý định nên sẽ không quan tâm đến những sĩ quan này mà phối hợp đi theo mấy người này lên xe ngô tiên sinh ngài mike định nói gì đó nhưng ngô minh lại cho đối phương một ánh mắt không cần lo lắng sau đó xe ầm ầm phát động lái ra khỏi trụ sở này trên đường đi mấy người không nói lời nào ngô minh cũng nhìn phong cảnh bên ngoài xe chạy hơn nửa giờ đi qua mấy cửa khẩu mới đến một căn cứ khác lớn hơn tại đây ngô minh thậm chí còn nhìn thấy những hàng xe tăng thiết giáp mới tràn ngập túc s á t chi khí dường như chúng mới được sản xuất còn có những người lính mặc áo giáp cơ khí đang tuần tra ở đây lộ ra một c ổ sát khí xe không dừng lại mà trực tiếp lái thẳng đến một tòa nhà sau đó ngô minh được dẫn vào một phòng riêng trên tầng ba của tòa nhà vừa bước vào ngô minh đã biết chuyện gì đang xảy ra đây rõ ràng là phòng thẩm vấn cả phòng chỉ có một cái bàn hai cái ghế trên vách tường bên cạnh có một tấm kính lớn giống như một tấm gương nhưng ngô minh biết tình hình căn phòng có thể nhìn thấy từ phía bên kia của tấm gương ngồi xuống quan quân mang ngô minh tới chỉ vào một cái ghế trước mặt ngô minh cũng không nói nhảm tùy tiện đi sang ngồi xuống người sĩ quan kia sau đó đi ra ngoài nhưng rất nhanh lại có một quan quân hơn ba mươi tuổi tiến đến người sĩ quan này rõ ràng cũng là một thức tỉnh giả cấp ba trên mặt không có mục tiêu biểu tình vừa tiến vào đã dùng ngữ khí cứng rắn ra hỏi nói tên thật của ngươi tại sao ngươi lại tiếp cận đội trưởng mike còn mục đích của ngươi là gì người sĩ quan này rõ ràng đã dùng phương pháp giống nhau đối phó với nhiều người như vậy cho nên xem ra lộ vẻ cực kỳ chuyên nghiệp nhưng theo ý kiến của ngô minh sĩ quan này có chút ít buồn cười nếu như trước đó không tiếp xúc với steven ngô minh có thể đã trực tiếp dùng vũ lực nhưng bây giờ hắn ta không định làm vậy vì đã có ý tưởng tốt hơn đó là điều steven đã nói về kế hoạch thu thập tài năng một giờ sau nhân viên thẩm vấn ngô minh bước ra khỏi phòng thẩm vấn tiến vào một gian phòng bên cạnh quả nhiên có thể nhìn thấy tình hình trong phòng thẩm vấn qua kính trong phòng này đã có ba người hai người trong số họ là sĩ quan và người còn lại là dị tộc nhân dị tộc nhân này rõ ràng là rất giống với nhân loại nhưng cao hơn và cường tráng hơn và có một đôi cánh trắng đằng sau d ị tộc nhân này giống như một thiên sứ trưởng q u a n tra xét đã xong người này dường như không nói dối và mức độ nguyên khí của hắn ta đã được chúng tôi kiểm tra và mức độ nguyên khí của hắn ta chỉ có hai nhưng hắn ta nói mình là một nhà nghiên cứu cao cấp người sĩ quan thẩm vấn ngô minh kia giờ phút này nghiêm túc và trang trọng nói chúng ta đều thấy rồi thượng úy đã làm rất tốt đi xuống đi ở đây không phải việc của ngươi một trung tá đầu trọc khoảng năm mươi tuổi lúc này ra lệnh vâng người sĩ quan chào sau đó đi ra ngoài lúc này trong phòng chỉ còn lại hai sĩ quan nhân loại và một vị tộc nhân thiên sứ p o l i p đáng kính như ngài đã thấy đây chỉ là một thức tỉnh giả bình thường kết quả phát hiện thiết bị của chúng tôi cũng cho thấy điều này rất rõ trung tá b e r k e n s t l nếu thiên sứ p o l i p có bất kỳ quyết định nào thì cũng không đến lượt ông can thiệp xin lưu ý rằng ông chỉ là một trung tá nhỏ nhoi mà thôi vị tộc nhân kia vẫn không nói gì một quan quân khác bên cạnh lúc này lạnh giọng nói ra điều này rõ ràng cho thấy là một vị tướng quân hiển nhiên là không hài lòng với nhận xét vừa rồi của trung tá b e r k e n s o a nhưng điều này liên quan đến cấp dưới của tôi tướng g e r a t t ô i tin rằng cấp dưới của tôi thượng úy m i c h a e l sẽ không mang lại kẻ thù đe dọa sự an toàn của chúng tôi trung tá b e r k e n s o a lúc này lên tiếng nói ra tướng quân có chút khó chịu muốn nói gì đó nhưng lại thấy dị tộc nhân giống như thiên sứ kia giơ tay vội vàng im bặt dị tộc nhân này mở ra lòng bàn tay hướng về phía ngô minh ở phía thủy tinh bên kia trong lòng bàn tay xuất hiện một làn sóng nguyên k h í phát ra ánh sáng mềm mại một lúc sau ánh sáng tiêu tán dị tộc nhân nghi hoặc nói quả nhiên là thức tỉnh giả bình thường dường như không phải là hắn lãng phí thời gian nói xong vị tộc nhân nói với trung tá bơ c e n s o và tướng quân g e r a c xem ra là ta lầm người này cũng không phải người ta muốn tìm nhớ kỹ trong khoảng thời gian này bất kỳ người ngoài chưa xác định nào đều phải được thẩm tra từng người một và từng người phải được ta xác định đây là mệnh lệnh cao nhất từ thánh đường thiên sứ về phần người này chính các ngươi tự xử lý đi trung tá bơ c e n s o thở v à o nhẹ nhõm người này là do m i c h a e l thủ hạ của hắn đưa tới nếu như có vấn đề không riêng gì m i c h a e l muốn xong đời mà hắn cũng bị liên lụy nhưng cuối cùng cũng chỉ là một hiểu lầm hai ngày trước gia tộc d e o b e r g đã ban hành một mật lệnh tức là phải điều tra nghiêm ngặt người ngoài phải kiểm soát từng người rồi mới tiến hành thẩm tra nghe nói lệnh này đến trực tiếp từ thánh đường thiên sứ thánh đường thiên sứ cũng là một bí mật và chỉ có một số ít người biết được nhiều người nghĩ rằng gia tộc d e o b e r g là kẻ thống trị tối cao điều khiển hơn chục t r a n g cứ lớn ở khu vực này nhưng thực tế gia tộc đeo bớt chỉ là một con rối ông chủ lớn đằng sau là thánh đường thiên sứ đó là lý do tại sao bây giờ quân đội đầy những dấu hiệu thiên sứ đó lần này thánh đường thiên sứ ra lệnh này không ai biết tại sao có vẻ đang tìm kiếm một kẻ địch phi thường lợi hại trung tá b e r k e n s o biết thánh đường thiên sứ mạnh mẽ đến mức nào một người có thể được thánh đường thiên sứ coi trọng như vậy thì sao có thể là người bình thường ít nhất thì chắc chắn bây giờ sẽ không phải là thức tỉnh giả châu á t r o n g cực kỳ bình thường trong phòng thẩm vấn may mắn thay mọi thứ chỉ là sự hiểu lầm đúng rồi người này nói hắn là nghiên cứu viên cao cấp trung tá b e r k e n s o a suy nghĩ một chút mở cửa ra yêu cầu lính cần vụ ở cửa đưa ngô minh từ phòng thẩm vấn về phòng làm việc của mình đồng thời trung tá b e r k e n s o a cũng gọi một chuyên gia nghiên cứu về nguyên khí tới cũng giống như thế giới cũ sử dụng nhiều chính sách thu hút nhân tài từ khắp nơi trên thế giới trong tân thế giới họ vẫn coi nhân tài là yếu tố quan trọng nhất nhưng ở thế giới của họ bị thu hút bởi những điều kiện sống thuận lợi khác nhau giờ đây họ đã sử dụng mọi thủ đoạn kể cả việc sử dụng vũ lực n g ô minh được một người lính đưa đến một gian phòng làm việc đã có hai người ở đây một trung tá và một ông già đeo kính thông qua cảm giác nguyên khí ngô minh có thể xác định vị trung tá này là một trong ba người bên cạnh trong phòng thẩm vấn ngô minh cũng cảm nhận được hai người kia và ngô minh cũng biết một trong số họ là dị tộc nhân với thực lực nguyên khí cấp bốn nhưng ngô minh không biết đối phương nói gì ngoại trừ cảm giác về nguyên khí nhưng không cần biết ý đồ của đối phương là gì hiển nhiên mình hẳn là tạm thời lừa gạt qua rồi bằng không thì binh lính trong phòng này phải là binh lính có đạn thật mới đúng ngô tiên sinh mời ngồi viên sĩ quan trung tá trong phòng lúc này nói tôi là trung tá b r k e n s o tôi tin rằng m i c h a e l đã đề cập tôi với anh vâng anh ấy nói nếu tôi cần cái gì cũng có thể tới tìm ngài m i c h a e l nói đã biết ngài nhiều năm ngô minh rất bình tĩnh xem như vừa rồi hắn ta bị thẩm vấn hoàn toàn không xảy ra đúng vậy tôi nghe m i c h a e l nói anh có yêu cầu tìm người lúc này trung tá b r k e n s o mới hỏi m i c h a e l thực sự không nói cho hắn ta biết chi tiết vì vậy trung tá b e r k e n s o không biết mục đích thực sự của ngô minh là của việc này lúc trước hắn cho người mang ngô minh đến là vì mệnh lệnh của thánh đường thiên sứ nếu không hắn cũng sẽ như không có chuyện gì tới gặp một người xa lạ với hắn mà có bắn đại bác cũng không tới cho dù đối phương là bằng hữu của m i c h a e l đúng vậy nhưng tôi biết tìm người trong hoàn cảnh này chắc khó lắm trước sau gì cũng phải tìm cách tự nuôi mình dù ở thế giới cũ hay ở tân thế giới người ta đều phải ăn cơm ngô minh rất là ngại ngùng nói đúng vậy mọi người luôn phải đối mặt với thực tế trung tá b e r k e n s t o l rất hài lòng với màn trình diễn của ngô minh sau đó hắn nói tôi nghe người của tôi nói anh là một nhà nghiên cứu cao cấp đây có thể là một cơ hội cho anh anh biết đấy bất kể là thời gian nào những người có năng lực sẽ luôn tìm được vị trí của mình vậy anh nghiên cứu lĩnh vực gì ngô minh cười trong lòng khi cuối cùng đã đến lúc nói về sự kiện chính điều này cũng là nhờ steven nếu không có gã ta ngô minh sẽ không biết về kế hoạch thu nạp nhân tài do gia tộc đeo bớt thực hiện cũng chính vì sự việc này mà ngô minh mới có kế hoạch sau tôi đang nghiên cứu lĩnh vực nguyên k h í tôi đã từng bị ngoại tộc dùng làm nô lệ nhưng tôi cũng học được rất nhiều phương pháp chế tác thẻ ngô minh cố ý giả vờ như không muốn nhớ lại quá khứ chế tác thẻ ý anh là chế tác thẻ anh anh có thể làm loại thẻ nào lần này là ông già bên cạnh trung tá b e r k e n s o l ê n tiếng kỳ thật ngô minh ngay từ đầu đã chú ý tới đối phương tuy rằng chỉ là nguyên khí cấp một nhưng xem ra thân phận cũng không thấp nếu đoán không lầm đây hẳn là chuyên gia lĩnh vực nguyên khí cũng có thể là trung tá b e r k e n s o đã đặc biệt yêu cầu ông ta đến khảo nghiệm mình chỉ cần vượt qua khảo nghiệm của lão nhân này ngô minh tin tưởng rằng thân phận nghiên cứu viên cao cấp của mình sẽ được khẳng định Thực h lực của ắ ngô, ngô minh nhanh chóng chế tạo một thẻ bài một thẻ nguyên khí bình thường ngô minh hiện tại đã chế tạo thẻ đã là lô hỏa thuần thanh phải biết ngô minh bây giờ là bí thuật học đồ khả năng khống chế nguyên khí cực kỳ chính xác chế tắt một thẻ chỉ là một cái chớp mắt nhưng để không gây quá kinh ngạc ngô minh cố ý chậm lại nhưng dù vậy khi ngô minh tạo ra thẻ nguyên khí thì lão nhân vẫn bị chấn động nhanh như vậy chỉ mất không đến sáu giây còn có thể làm ra những thẻ bài khác không ông lão tiếp tục hỏi sau khi lấy thẻ từ trong tay ngô minh ngô minh cũng không nói gì lại phân biệt chế tạo một thẻ trị liệu và thẻ sinh vật thổ nguyên tố sinh vật thẻ thổ nguyên tố đã coi như là thẻ sinh vật cấp hai rồi trung y ê tố để chế tạo. để Đây chế h là p ư ơ n pháp chế tá c học được thẻ ta trong Thư hắn viện birkenso í thuật h đương n ê n ông lão nhìn thấy những thể bài lần này mà Ngô Minh khá Khi thấy thẻ chế cao cấp. lão tạo bài mà a ta ông h bình tĩnh được nữa. nhìn chầm chầm vào Ngô Minh giống như nhìn chầm chầm vào một kho quý hiếm. ô Ngô n còn nữa, giống Trung g được báu b một tá vào vào quý r e tôi muốn người này tôi muốn đưa ra quyết định hắn ta là một thiên tài giáo sư hoger là người có thẩm quyền trong lĩnh vực nghiên cứu nguyên khí và là một trong những lãnh đạo của viện nghiên cứu mê cung lần này ông ta chỉ định giúp đỡ người bạn cũ của mình là trung tá b e r k e n s o nhưng không ngờ lại gặp phải một người thiên tài lĩnh vực chế tác thẻ đặc biệt thẻ sinh vật cuối cùng có giá trị nghiên cứu quá lớn đối với bọn họ cho nên giáo sư hoger trực tiếp đem thiên tài này mang đi lúc này bọn họ đang gấp rút tới viện nghiên cứu quan trọng và bí ẩn nhất bắc mỹ mê cung vốn là tân nhân viên nghiên cứu không thể được đưa vào mê cung dễ dàng như vậy mà nhất định phải trải qua nhiều đợt xem xét và quan sát nhưng giáo sư ho gờ là một trong những người đứng đầu mê cung quyền lực của ông ta vẫn rất lớn muốn dẫn một người đi vào không đáng kể chút nào một loại ô tô mới chạy bằng nguyên khí đang phóng nhanh trên đường trước mặt là núi lớn cách hơn mười km đã có hàng rào thép gai ghi là quân sự tấm khu tiếp tục đi về phía trước có thể thấy một đường hầm mở ra dưới chân núi có cửa sắt và rào chắn và một số binh lính canh gác xung quanh những người lính này nhìn thấy xe tới thì chặn lại nhưng sau khi kiểm tra nghiêm ngặt mới mở cửa để cho xe vào ngô minh vừa nhìn thấy hàng nghìn binh sĩ được trang bị đầy đủ bên ngoài với vũ khí hạng nặng tên lửa phòng không pháo cỡ lớn và một trung đoàn cơ giới bọc thép gồm hơn năm trăm người quan trọng hơn ngô minh đã nhìn thấy rất nhiều thiết bị giống như cột thu lôi trải dài trên thấp các ngọn núi giáo sư hooger những thứ đó là gì vậy n giáo m chóng làm quen với vị giáo sư h o g n này t r ê n con đường tuyệt h ô n g q a kiến thức u ê nguyên nghiên n mình thâm tác thể t khí cách chế Hogan mà về và Giáo cứu. u y sư tuyệt đối là người trầm mê nghiên cứu vì vậy không có tâm cơ gì và ông ta cũng không cho rằng ngô minh không phải là một mối đe dọa vì vậy trực tiếp nói đó là radar phát hiện mà chúng tôi nghiên cứu gần đây nó có thể giám sát khu vực trong phạm vi một nghìn km theo mọi hướng ngay cả ở dưới lòng đất thì chúng ta cũng có những máy d ò tối tân nhất không ai có thể đột nhập vào viện nghiên cứu mê cung đương nhiên bản thân nơi này có một loại nguyên khí lực trường cường đại chỉ có thể theo lối vào đặc biệt tiến vào nếu không thì chắc chắn phải chết ngô minh nghe xong thì sững sờ kế hoạch ban đầu của hắn ta là lẻn vào với khả năng đào sâu dưới đất của xâm lâm n g u y ễ n trùng như lần trước ở ngân nguyệt thành nhưng bây giờ xem ra thật may là mình không làm vậy chỉ có điều mê cung này tại sao có thể có nguyên khí lực trường ngô minh khó hiểu nhưng ngoài mặt không biểu hiện ra ngoài ra khỏi xe với giáo sư h o g e r sau đó vượt qua một vài cấp độ được bảo vệ nghiêm ngặt hơn trước khi đến trung tâm của ngọn núi tại đây ngô minh đã nhìn thấy một vật cổ quái đó là một vật thể hình tam giác khổng lồ nhô lên khỏi mặt đất phần nhô lên đã cao năm tầng dài và rộng năm mươi mét giống như một kim tự tháp chỉ có điều khiến người ta ngạc nhiên chính là vật này hoàn toàn bằng kim loại với kiến thức của ngô minh anh không thể biết đó là loại kim loại nào khi tới gần chạm vào nó ngô minh cảm thấy kim loại rất cứng rắn nếu không phải có những người khác ngô minh thật sự muốn lấy vạn thú kiếm ra xem có thể chặt một khúc để nghiên cứu hay không ngoài ra kim tự tháp này còn có đủ các loại hoa văn hết lớp này đến lớp khác khiến người ta phải hoa mắt vào lúc này ngô minh nhận thấy giáo sư hooger đang đi về phía kim tự tháp kim loại và ở đó ngô minh nhìn thấy một lối vào hình tam giác giáo sư hoger ấ t rung động không? phải lộ ầ đầu n tiên đến cũng nhiên không đây quả ta tích, t phải vậy, là kỳ c tích, cung, nhân xưng thiên đang nói đến thần nó hy bây đây tự ta ta giờ, gọi là là là mê sứ vẻ ọ n cùng nhân g Giáo Hogan cuối của loại. lộ sư v phấn khích sau đó bước lại gần ở lối vào hình tam giác có một lớp lá t r ắ n g nguyên khí phát sáng đóng chặt lối vào người trước duỗi tay lên khối kim loại hình tam giác sáng như gương bên phải ngay sau đó kim loại hình tam giác như gương kêu vo ve và lá chắn nguyên khí phía trước được mở ra trong mê cung chỉ những nhà nghiên cứu ở cấp giám sát trở lên mới có thể được trao quyền để mở lối vào giáo sư h o g e r nói và dẫn đầu vào kim tự tháp kim loại khi ngô minh đi ngang qua hắn ta đưa tay chạm vào kim loại hình tam giác trong gương như tia chớp truyền tới một luồng nguyên khí ngô minh cảm thấy có phản ứng trong tích tắc sau đó ngô minh thu tay lại rồi bước vào Ngô Minh hình nằm trong dự đoán của Ngô Minh. Từ lúc nhìn thấy kim tự tháp này, Ngô Minh đã biết nơi này nhất định không phải do nhân loại tạo ra, càng giống như Nhân tình hiện tồn nó, đến nay, thứ này vẫn chưa được nghiên giác, thăm chạm kim tam kim một rồi loại biết phải loại di loại tại chỉ thấy tháp tích. chỉ phát cho thứ chưa vừa vào và Từ của ra, ra của lúc cờ được cứu kết tự tạo dò dự do là quả sự đã đầy đủ. vì vậy ngô minh thử dùng nguyên khí của chính mình rót vào kim loại tam giác hắn ta phát hiện kim tự tháp tiếp nhận nguyên khí của chính mình chính là vừa rồi hắn ta cũng có được năng lực mở ra lá chắn nguyên khí kim tự tháp hình tam giác rất rộng rãi có nhiều hành lang và lối đi các bức tường kim loại cũng có nhiều hoa văn phức tạp khác nhau sau khi ho gờ dẫn ngô minh đến một căn phòng hình tam giác thì căn phòng hạ xuống như một thang máy phải mất mười giây để từ từ dừng lại nhưng ngô minh có thể cảm thấy trong mười giây này mình đã hạ xuống ít nhất một trăm mét chẳng lẽ những gì mình nhìn thấy vừa rồi chỉ là phần nổi của tảng băng còn lại phần kim tự tháp còn lại ở dưới lòng đất ngô minh có ý nghĩ như vậy trong lòng càng thêm kinh hãi khi ra khỏi thang máy ngô minh nhìn thấy một không gian khổng lồ có một không hai ít nhất có kích thước bằng hai sân bóng đá bên dưới là một đám người ít nhất là hàng trăm người đang qua lại trong trung tâm nghiên cứu khu vực này được ngăn cách thành các khu vực nhỏ bằng một số lan can bằng kính và sắt mỗi khu vực có ba hoặc năm nhà nghiên cứu làm việc ngô minh nhìn thấy hàng chục xác chết quái vật ở một bên dường như được sử dụng để giải phẫu nghiên cứu nhiều người như vậy không biết giáo sư từ đang ở địa phương nào ngô minh nghĩ với năng lực của giáo sư từ ông ta nhất định sẽ không phải là một nhà nghiên cứu bình thường ít nhất cũng không phải loại người không có tiếng tăm nếu mình dò hỏi nhất định có thể tìm ra nghĩ về điều này ngô minh nói giáo sư hooger xin hỏi ông về một người ở đây có nhà nghiên cứu họ từ ở đây không ông ấy cũng như tôi đến từ hoa quốc ý anh là giáo sư từ phản ứng của giáo sư ho g e r đã làm cho ngô minh ngạc nhiên đúng vậy ông ấy và tôi là bạn từ rất lâu rồi nói chính xác ông ấy là thầy của tôi ngô minh chân thành nói anh là học trò của giáo sư từ s a o đúng vậy ta sớm nên nghĩ đến mới đúng là một nhà nghiên cứu có thực lực như anh lại còn là người hoa quốc lẽ ra giữa hai người có một mối quan hệ ta vốn có ý định đưa anh an vốn định đến có chỗ ý bài giáo sư từ tôi. đó. Đi cùng tôi. Giáo cùng sư hoger g r cười c nói, hiển nhiên là rất a hứng, này thực sự là một người rất nhiệt tình có thể thấy dọc đường có rất nhiều người chào hỏi nhưng ngô minh không ngờ ông ta và giáo sư từ không chỉ quen biết nhau mà còn khá thân quen hoger tôi đang nghiên cứu những gì tôi phát hiện trong mê cung nếu suy đoán của tôi đúng các kim tự tháp ở ai c ậ p amazon và kim tự tháp dưới lớp băng ở nam cực chúng nó cũng giống như kim tự tháp chỗ chúng ta hơn nữa dựa theo suy luận đẳng cấp nguyên khí thế giới tôi e rằng nguyên khí thế giới cấp cao đã ở lại đây rất lâu ít nhất là hàng ngàn năm lịch sử đây là một phát hiện lớn hoger nếu những gì ông đang nói đến không quan trọng bằng như vậy thì trước tiên đừng tới phiền、ta. Người đàn ông không thì phía trước trước vậy quay tới ta. đầu hề lần ạ i cuối một mực đ u làm g h i ê này cứu, cứu chung quanh hầu đều rung mấy người nghiên cứu xung quanh hầu hết đều lên, hiện nhiên hết l rất sợ nói c h u ệ n người đàn ông này. Lần này, với trước khi hoger có thể lên tiếng ngô minh là người đầu tiên nói giáo sư từ là tôi ngô minh nói câu này bằng tiếng trung bởi vì ngô minh đã nhận ra người trước mặt ngay từ khi vừa nhìn thấy người này chính là giáo sư từ người ở khu an toàn vũ thành nhà khoa học đã tự dạy mình công thức cơ bản của nguyên khí và người gần như cố chấp về nghiên cứu nguyên khí ngay khi ngô minh nói xong người đàn ông trước mặt hiển nhiên là rất kinh ngạc ông ta đột ngột quay người lại khuôn mặt nhăn nheo lộ ra không thể tin được như ngô minh mong đợi cậu cậu là tiểu ngô ngô minh tôi không có hoa mắt chứ giáo sư từ gỡ mắt kính ra lau lau đeo lại rồi nhìn ngô minh lúc này mới xác nhận trên mặt lập tức lộ ra một dáng tươi cười nhìn ra được giáo sư từ tương đối cao hứng bất quá đã hơn một năm không gặp lại giáo sư từ rõ ràng càng thêm già yếu một chút bất quá tinh thần của ông ta nhìn về phía trên không tệ trung khí mười phần hơn nữa bởi vì giáo sư từ là bị người cường hành mang tới đây vì vậy ngô minh nghĩ rằng giáo sư từ đã có một cuộc sống rất tồi tệ nhưng bây giờ có vẻ như địa vị của giáo sư từ vẫn còn khá cao là tôi ngô minh cũng rất vui mừng nhìn thấy một người bạn cũ đã lâu không gặp người này chính là thầy dạy nguyên k h í ban đầu của mình ngô minh đương nhiên bộc lộ tình cảm thật sự của mình đối với giáo sư từ ngô minh thật tâm kính nể và tôn kính sao ngươi lại ở đây lẽ nào đáng chết bọn quỷ tây dương kia cũng bắt ngươi sao lũ khốn nạn kia ngươi yên tâm chúng không dám làm gì ngươi khi có ta ở đây hai người đã lâu không gặp nhau giáo sư từ vẫn luôn coi ngô minh như người một nhà của mình lúc này giáo sư ho gơ bước đến và nói với vẻ mặt ngượng ngùng giáo sư từ tôi nghĩ chắc là hiểu lầm chúng tôi không bắt ngô tiên sinh anh ấy tự tìm đến đây căn phòng rộng hơn chục mét vuông được ngăn cách bằng kính cường lực là nơi giáo sư từ làm việc và nghỉ ngơi chỉ cần treo rèm thì bên trong vẫn có sự riêng tư nhất định lúc này ngô minh và giáo sư từ đang ngồi trong căn phòng này họ kể cho nhau nghe về những trải nghiệm của mình trong một năm qua ngô minh thực sự không có gì phải giấu giáo sư từ mặc dù họ đã lâu không gặp nhau tuy nhiên ngô minh rất tin tưởng giáo sư từ và người sau cũng như vậy tất nhiên trước đó ngô minh đã bố trí một trận pháp ẩn xung quanh hai người họ ai biết chỗ này có bị lắp đặt máy nghe trộm cao cấp hay không để cho an toàn thì bố trí trận pháp ẩn vẫn tốt hơn lúc này trận pháp mà ngô minh bố trí đã vô hạn tiếp cận cấp ba dù trang bị thiết bị nghe lén mạnh cỡ nào cũng vô dụng vì vậy ngô minh cũng rất an tâm kinh nghiệm của giáo sư từ rất đơn giản nửa đầu giống như lời triệu ninh nói sau đó bị gia tộc đeo bớt bắt đến bắc mỹ bởi vì kiến thức của giáo sư từ quả thực là quá quan trọng những phát minh quan trọng ở đây đều là từ bàn tay của giáo sư từ nếu nhân loại muốn chiếm một vị trí trong nguyên khí thế giới thì phải có những người như giáo sư từ lúc này ngô minh nói với giáo sư từ rằng hắn ta đã đặc biệt đến đây để tìm ông ta và rằng anh đã gặp triệu ninh trước đó và thậm chí còn nói với ông ta về việc mình chiếm lĩnh ngân nguyệt thành lập tức giáo sư từ lộ ra vẻ kinh ngạc đặc biệt là sau khi nghe nói ngô minh đã sở hữu sư thành và ngô thành ông ta càng không thể tin được ngô minh m i ễ n cười trực tiếp hiển lộ tất cả đẳng cấp nguyên khí của mình dù sao ở đây cũng có trận pháp ẩn cho dù ở đây nguyên khí bùng lên mạnh mẽ như thế nào thì cũng không cần lo lắng người bên ngoài đều biết giáo sư từ cũng là nguyên khí cấp hai cho nên ông ta đương nhiên biết thực lực của ngô minh hiện tại đã đạt tới mức khó tin lập tức tin lời của ngô minh theo lời của giáo sư từ trong số những nhân loại mà ông ta từng thấy không ai có nguyên khí cường đại hơn ngô minh nếu đúng như vậy thì những gì ngô minh nói rất có thể là sự thật rốt cuộc đây là một thế giới mà kẻ mạnh được tôn trọng giáo sư từ lần này tôi đến để cứu ông bây giờ ngân nguyệt thành cũng là của tôi ở đó có đầy đủ cơ sở nghiên cứu triệu ninh và những người khác đang đợi ông tôi cũng cần ông giúp đỡ ngô minh đem mục đích của mình một lần tới nói ra theo xuất phát đến bây giờ cũng đi qua gần ba tháng nhưng trong đó hắn ta đã gặp phải rất nhiều điều thậm chí còn phải trải qua loạn lưu hải vực cùng trầm thuyền cốc ngô minh cũng là có được có mất may mắn thay bây giờ hắn ta đã tìm thấy giáo sư từ chỉ cần đưa giáo sư từ trở lại kế hoạch lần này có thể coi như kết thúc thành công về việc giáo sư từ có muốn quay lại hay không ngô minh vẫn có thể chắc chắn chỉ là câu trả lời của giáo sư từ khiến ngô minh sửng sốt và không thể tin được nhìn thấy giáo sư từ suy nghĩ hồi lâu liền lắc đầu nói ngô minh ta hiện tại đang nghe chuyện trên tv audio cv không đi được ngô minh hiển nhiên không ngờ giáo sư từ sẽ không chịu rời đi nhưng sau khi giáo sư từ giải thích lý do ngô minh mới hiểu được là chuyện gì xảy ra hóa ra lúc đầu giáo sư từ rất không hài lòng khi bị đưa đến đây giống như bị người nhà đeo bớt cưỡng bức bắt cóc ông ta nhưng ngô minh biết rõ tính tình của giáo sư từ đối với học vấn nghiên cứu quả thực là tới trình độ cùng si sau khi ông bị đưa đến đây và nhìn thấy mê cung một tòa nhà khổng lồ dưới lòng đất gần như chắc chắn là của một nền văn minh dị tộc giáo sư từ đã bị nghiện nặng tất cả mọi thứ ở đây dường như đều đáng để giáo sư từ nghiên cứu theo lời của ông ông thực sự muốn sống thêm hàng chục năm nữa hoặc trẻ hơn để có thể có đủ thời gian nghiên cứu mê cung này n g ô minh có thể ngươi không biết mê cung này có tất cả những gì ta muốn biết ngươi có biết không đây chỉ là gián đoạn của mê cung mà thôi phía dưới vẫn còn rất nhiều thứ chưa phát hiện ra mà những khu vực được khám phá đã có thể được giải thích rất nhiều thứ bao gồm vai trò của nguyên khí sự hình thành của các lá bài đúng rồi và vấn đề về thế giới của chúng ta sẽ bị nguyên khí xâm chiếm câu trả lời cũng có thể được tìm thấy ở đây giáo sư từ nói đến kim tự tháp kim loại khuôn mặt của ông ta rất phấn khích giống như là một sắc quỷ đang thảo luận về một người mẫu hàng đầu khi ngươi đến thì ta đang bẻ khóa một bộ mật mã một bộ mã nguyên khí có rất nhiều điều thú vị trong đó ngươi có biết những kim tự tháp ở ai cập không có biết trong rừng rậm nam mỹ cũng có những kim tự tháp không và dưới lớp băng ở nam cực người ta đã phát hiện ra các kim tự tháp nhiều người nghĩ rằng đó chỉ là một lăng mộ hay một thứ gì đó để tế tự nhưng đó đều là những chuyện p h í m các kim tự tháp được dùng để giải phóng sự dao động nguyên khí hiểu không Nguyên khí... những người đã xây dựng các kim tự tháp này đã sử dụng phương pháp này để kéo nguyên khí thế giới từ các mặt phẳng không gian khác nhau nó giống như những chồng giấy bay trong không khí hút nhau rồi chồng lên nhau có thể nói đây là một âm mưu lớn hay có thể nói là do nhân loại tạo ra giáo sư từ lúc này hào hứng giải thích kết quả nghiên cứu của mình ngô minh khi hay xong cũng rất chấn động anh chưa bao giờ nghĩ rằng lại có chuyện như vậy trong một thời gian dài ngô minh cho rằng thời gian xâm nhập của nguyên khí chỉ là một sự tình cờ và không ai biết tại sao nó lại xảy ra nhưng bây giờ giáo sư từ nói điều này là bởi vì những người xây dựng các kim tự tháp đó là để thu hút các nguyên khí thế giới khác đến tiếp cận ngô minh không hiểu các nguyên tắc về không gian và vị diện nhưng những lời của giáo sư từ rất dễ hiểu không thể không nói ngô minh cũng hết sức tò mò giáo sư từ ông nói kim tự tháp là cái gì ngô minh hỏi một loại cảm biến phát xạ nguyên khí cũng giống như một máy định vị nó có thể tìm thấy các nguyên khí thế giới khác thật là một kiến trúc vĩ đại không phải sao những dao động nguyên khí này giống như một loại bức xạ nào đó có thể chúng đã hoạt động hàng trăm năm thậm chí hàng nghìn năm nhưng sau khi cảm nhận được thế giới có nguyên khí chúng sẽ ngừng hoạt động và sau đó bị bỏ rơi nhưng có rất nhiều manh mối trong đó đối với cái mà chúng ta đang ở bây giờ n ó là nguyên mẫu của tất cả các kim tự tháp các kim tự tháp khác đều bắt trước cái này để chế tháp kim tự bắt tạo. đều để Bây này giáo ờ ngờ ta thứ ta rất tự t đang đây, nghiên nghi nhiều phải h mọi bởi kim cứu có ở vì p trên trái đất n đích vì mục à đó, đó và các thời kỳ mà các tháp thời tự những kim kỳ sư tự nói một cách hào hứng và sau đó mở một hình ảnh ba chiều bằng máy tính đó là mô hình của một kim tự tháp ngoài ra ta phát hiện ra các thành phần của nguyên khí rất giống với kim tự tháp chúng đều là loại hình tam giác ổn định này công thức nguyên khí mà ta tính toán lúc đầu cũng liên quan rất nhiều đến điều này quan trọng hơn ta đã tìm thấy công thức nguyên khí chế tác thẻ sau nhiều lần tính toán đều cho ra một công thức hình học cơ bản nhất và nếu công thức này được lập biểu đồ người đoán sẽ như thế nào sẽ giống như trước cho ra một cái kim tự tháp lập thể hình tam giác ta nghĩ cái này nhất định là một khám phá rất quan trọng nếu chúng ta tiếp tục nghiên cứu chúng ta có thể sử dụng phương pháp tính nguyên khí đặc biệt này sau đó áp dụng vào hệ thống vũ khí của mình lúc đó vũ khí nguyên khí do chúng ta tạo ra sẽ hoàn toàn vượt qua tất cả các lá bài và trở thành thống lĩnh của nguyên khí thế giới giáo sư từ nói đến cuối cùng cũng đã tự đắc rồi hiển nhiên là vì lý do này mà từ chối yêu cầu của ngô minh bởi vì nếu rời khỏi đây ông ta sẽ không thể tiếp tục nghiên cứu kim tự tháp này ngô minh nghe xong liền trầm tư hiển nhiên lý do của giáo sư từ phi thường đầy đủ đừng nói là giáo sư từ ngay cả bản thân hắn ta cũng muốn ở lại nghiên cứu nếu thực sự như lời giáo sư từ nói như vậy có thể vận dụng công thức tam giác nguyên khí lên vũ khí đến lúc đó ngay cả một người bình thường chưa thức tỉnh cũng có thể giết chết những sinh vật nguyên khí cấp bốn thậm chí cấp năm trở lên thích ứng với môi trường và sử dụng trí tưởng tượng để sáng tạo là nền tảng của nhân loại nếu không có điều này nhân loại sẽ không thể đạt được những thành tựu như ngày nay vậy nên Ta sẽ k h ô người rời khỏi đây trong lúc này. Ngô minh, trình khỏi minh, giới. phòng ngự ở đây là cao nhất thế đây độ đây này, cao ngô ngự n g lúc là ở muốn mang một lão già hỏng bếp như ta rời khỏi nơi này quả thật là khó khăn rất lớn thậm chí có thể nói gần như không có khả năng không riêng như thế giáo sư h o g a r này là người không tệ ông ta đã giúp ta không ít việc nếu như ta cứ như vậy bỏ đi thì ông ta nhất định sẽ bị liên lụy từ giáo sư cười ha ha hiển nhiên là không để ý đến sinh tử của mình như vậy cũng không nhất định ngô minh có tự tin làm sao rời đi nơi này về phần giáo sư hoge tuy ngô minh cũng cho đó là người tốt nhưng có đôi khi mọi chuyện không thể toàn diện như vậy đi giáo sư từ tôi cũng rất tò mò về kim tự tháp kim loại này tôi sẽ đồng hành cùng ông nghiên cứu ở đây trong thời gian này nếu ông có bước đột phá trong nghiên cứu và dự định rời đi hãy nói với tôi tôi chắc rằng chúng ta có thể rời khỏi đây bình an vô sự ngô minh nói một cách tự tin được rồi tiện thể đến xem cái này đi giáo sư t ừ tiếp tục nghiên cứu lúc này kéo ngô minh đến một máy tính khác có một bản đồ điện tử rất phức tạp nó có cảm giác hơi giống bản đồ thế giới nhưng cảm giác không giống như vậy bởi vì khu vực bản đồ lớn hơn và lúc này có nhiều đống sáng nhấp nháy trên đó đây là cái gì ngô minh lên tiếng hỏi chương trình giám sát toàn cầu trước đây đây là một chương trình bí mật của hoa kỳ ta cũng đến bây giờ mới biết nước h nhận thức được thảm họa to lớn và họ đang nghĩ cách phó phóng tinh hoạch hùng mạnh. Nghe tham nhưng thời thuật không phóng thời thảm họa. i gia đối với siêu nói gia cuối gian ề u quốc số số được cũng của nước nước cũng cùng trục trặc được đang trong trong ra ta ra đã đó đã lớn nó, nằm nên nó nên n to một một xảy do và vệ và kịp kế kỹ duy nhất trên thế giới đã phóng siêu vệ tinh là hoa kỳ vì sự tồn tại của những siêu vệ tinh này chúng ta vẫn có thể tiếp tục theo dõi toàn cầu nguyên h ữ n khí xâm lấn thực chất là một quá trình dung hợp nhiều nguyên khí thế giới nếu như thế giới ban đầu chỉ có diện tích một mét vuông thì hiện tại diện tích của khu vực này đã tăng lên ít nhất ba hoặc bốn lần đây mới thật sự là tân thế giới ngôn minh nhìn xem trong lòng cũng chấn động Với những siêu vệ vấn và lớn. lớn siêu tinh kia giống điểm Minh nghi điều nói tiếp rối hiện những như có mắt trên đỉnh đầu, tác dụng thật sự là quá lớn. Những điểm đèn đỏ này trên bản đồ là gì? Ngô mình. cũng chúng gần thật theo, phát gì? sự sẽ đầu, quá mắt tác ta một ta đưa ra nghi vấn của có rắc đó mà đỏ đồ Đây đã đây. là điều ta sẽ nói tiếp theo, và đó cũng là là là đây. đây là vị trí của một số bức tường pha lê nguyên khí khổng lồ và sự hiện diện của các chấm đỏ có nghĩa là những bức tường pha lê nguyên khí ở đây đã biến mất hoặc đang biến mất trong số đó trên thực tế một tháng trước còn không phải như vậy Có một loại r u n giáo chuyển nào trên đó t r á đất c c h tháng thay đây đổi đột này xảy một ngột và v à sự ra. thời ta nhận thấy trung tâm một chúng nhận chấn động nằm ở vùng biển nào đó. Chắc hẳn điểm biển đó, động đó. đã nằm có của vùng nào ở sư ự kiện khiến lớn nào đó khiến những đó bức t ờ n g từ i biến Giáo n nguyên này h thể khí mất. t sớm sư nói xong ngô minh lập tức minh bạch một phản ứng dây chuyền do sự kiện con tàu lớn gây ra chấn động lúc đó tất nhiên là do người khổng lồ tám tay leo ra phát ra không nghĩ tới vậy mà chấn động phát ra lại t r u y ề n đến đây và có vẻ như những bức tường pha lê nguyên khí trên khắp thế giới đã bắt đầu biến mất điều này cũng liên quan đến những sự kiện lúc bấy giờ đợi một chút n g ô minh lúc này mới đột nhiên phản ứng lại bức tường pha lê nguyên khí là kết giới ngăn cách nguyên khí thế giới hiện tại kết giới biến mất hậu quả là giữa hai bên sẽ không còn chướng ngại từ giờ trở đi nhân loại sẽ trực tiếp đối mặt với bi hiếp cường đại hơn chỉ riêng chuyện này e rằng nhiều căn cứ nhỏ sẽ hoàn toàn biến mất có lẽ chỉ có những căn cứ có được. khác có có được có được công học cường của chắc chắn lẽ lớn Lý lẽ sẽ những thể tình hình Thành Thành như thế Hạ những thể định tình hình, họ hỗ nghệ khoa học kỹ thuật cường đại của Ngân Nguyệt Thành, tình hình chắc chắn sẽ tốt hơn rất nhiều. tồn Ngô nào? người ổn Ngân Nguyệt giờ giờ mới tại đại trợ tốt rất Sư Vậy và và bây bây ở sự kỹ thời gian kế tiếp ngô minh đã hỗ trợ giáo sư từ trong nghiên cứu của mình với tư cách là một trợ lý nghiên cứu lực lượng nghiên cứu khoa học và lực lượng sản xuất ở đây quá hùng hậu ngô minh trong lòng hơi động lấy ra sơ đồ cấu tạo của tia chớp đen cùng giáo sư từ nghiên cứu kết quả là với sự giúp đỡ của giáo sư từ tất cả các vấn đề kỹ thuật trong việc tạo ra một tia chớp đen mới đã được khắc phục và nhiều yếu tố công nghệ khoa học kỹ thuật của chính nhân loại đã được thêm vào đó tuy nhiên muốn vận động mọi người chế tạo ra tia chớp đen không phải là chuyện dễ dàng dù có xây dựng được thì người trong mê cung cũng không nhường tia chớp đen cho ai may mà ngô minh có kế hoạch hắn ta yêu cầu giáo sư từ thay đổi thiết kế của t i c h ấ p đen coi nó như một thứ gì đó được tìm thấy trong một mê cung sau đó tổ chức lực lượng tinh nhuệ để sản xuất đến lúc đó những người khác sẽ không nghi ngờ gì ngô minh hiểu rõ hơn ai hết sự tiện lợi do tốc độ của một phi hành ký như t i c h ấ p đen mang lại nếu có t i c h ấ p đen thì hắn ta từ bắc mỹ bay về ngô thành chỉ mất một vài giờ vì vậy hắn ta cho dù thế nào đi chăng nữa thì cũng phải có được t i c h ấ p đen Bảy ngày sau, tia chớp đen được sản xuất trong một nhà máy sản xuất bí mật trong mê cung kim loại được sử dụng là hợp kim nguyên khí tiên tiến nhất và hệ thống điện tử được bổ sung hơn nữa còn có hệ thống vũ khí và hệ thống radar nào được gia nhập vào nhưng trên phần thân chính tia chớp đen vẫn là một chiếc máy bay có nguyên khí và chỉ cần nó là một chiếc máy bay có nguyên khí nó có thể được hóa thẻ đối với một người chế tác thẻ thiên tài như ngô minh việc thẻ hóa tia chớp đen mới không khó đương nhiên ngô minh đã hoàn thành quá trình này một cách bí mật và vì lý do này ngô minh cũng cố tình làm cho xưởng nhỏ đó trở nên rắc rối một trận pháp phòng thủ và trận pháp cách ly được bố trí tức là trừ khi hai trận pháp này bị vỡ nếu không sẽ không có ai vào được khu vực đó nữa đối với chuyện này mê cung mấy ngày nay đã hỗn loạn rất nhiều sĩ quan cấp cao và nhà khoa học đang cố gắng tiến vào nhưng làm sao có thể phá vỡ trận pháp của ngô minh hơn nữa còn có giáo sư t ừ nói có loại nguyên khí lực trường nào đó không biết ai đã vô tình chạm vào một cơ chế nào đó trong mê cung nên mới dẫn phát kết quả là ngô minh đã hoàn thành thủ đoạn đổi trắng thay đen này hơn nữa còn là thần không biết quỷ không hay thu được một loại tia chất đen mới người nước mỹ bởi vì sợ xảy ra nguy hiểm đã đem một mảnh khu vực kia cách ly có thể vài năm sau khi uy lực của hai trận pháp suy yếu sau khi tiến vào họ mới phát hiện ra loại máy bay mới nhất bên trong đã biến mất từ lâu mọi thứ đang diễn ra theo đúng kế hoạch của ngô minh và nghiên cứu về mê cung của giáo sư từ đã đến thời điểm quan trọng tuy nhiên vào ngày thứ mười lăm ngô minh tiến vào mê cung một chuyện bất ngờ đã xảy ra một đội binh lính được trang bị đầy đủ vũ trang tiến vào mê cung và trực tiếp tìm thấy ngô minh không nói một lời họ trực tiếp yêu cầu đưa ngô minh đi điều này vượt xa dự kiến của ngô minh ngô minh vụng t r ộ n đánh cho giáo sư từ một thủ thế sau đó bất động thanh sắt đi theo những binh lính này ly khai dù sao ngô minh đã vụng t r ộ n đã lấy được quyền hạn tiến vào mê cung cho dù xảy ra vấn đề gì hắn ta cũng có thể từ sáng chuyển vào tối trong suốt quá trình này giáo sư từ tự nhiên lớn tiếng phản đối thậm chí giáo sư hoger còn rất nghiêm túc yêu cầu những người lính đó đưa ra lời giải thích nếu không sẽ cho phép nhân viên nghiên cứu của mình bị bắt đi nhưng sau khi những người lính đó cho xem một số tài liệu khuôn mặt của giáo sư hoger trở nên khó coi và ông chỉ có thể gật đầu đồng ý hiển nhiên là có lệnh của cấp trên truyền đến ngay cả giáo sư h o g e r cũng không thể không tuân theo ngô minh không có phản kháng ngoan ngoãn bị đưa ra khỏi mê cung sau đó bị hắn ta bị đội một cái túi vải màu đen ra bên ngoài bị đưa lên xe đi nơi nào không rõ cả quá trình này ngô minh không có dị động đó là bởi vì ngô minh không sợ với thực lực của hắn ta hiện tại trừ khi gặp phải cường giả nguyên khí cấp sáu gần như không có ai là đối thủ của ngô minh và ngay cả khi gặp phải nguyên khí cấp sáu vậy thì sao tại chỗ của a mổ có một phiên bản đơn giản hóa của thẻ bí thuật số bảy mươi hai mà hắn ta cuối cùng đã vất vả có được hư vô hành giả với con bài tẩy này cho dù gặp phải cao thủ nguyên khí cấp sáu ngô minh cũng có tự t i n chiến một trận cho nên lúc này ngô minh không có sợ hãi ngược lại là tò mò chỉ có điều hắn ta rất kỳ quái chẳng lẽ do chính mình lộ ra hoặc các lý do khác những người lính trên xe từ đầu đến cuối không nói một lời chạy được khoảng mười phút thì chiếc xe dừng lại nhưng trước sự ngạc nhiên của ngô minh những người lính trên xe đã xuống xe và không để ý đến hắn ta ngay sau đó trong nội tâm ngô minh toát ra một cổ nguy cơ có gì đó không đúng ngay sau đó một tiếng súng đổ giống như tiếng đậu ráng truyền đến chiếc xe của ngô minh ngay lập tức bị bắn thủng lỗ chỗ bên ngoài hàng trăm binh sĩ được trang bị đầy đủ đang phục kích đúng lúc này bọn họ dùng súng trong tay quét ngang chiếc xe hơi và ngay sau đó bình xăng nổ tung cả chiếc xe ầm ầm nổ tung lên trời ngọn lửa bốc lên ngút trời bầu trời dày đặc sương mù dừng bắn một sĩ quan vào lúc này ra lệnh ngay sau đó tiếng súng ngừng lại chỉ để lại một khung xe bị xé toạt cháy rụi trước mặt trưởng quan mặc kệ đây là người nào hắn đều chết chắc rồi một người lính cười nói chú ý mệnh lệnh chúng tôi nhận được là đưa mục tiêu đến khu vực này và tiến hành một cuộc bắn phá toàn diện đừng quan tâm đến những thứ khác lúc này sĩ quan nghiêm nghị nói vào lúc này đống đổ nát của chiếc xe đang bốc cháy dữ dội nhưng ngay sau đó ngọn lửa đột nhiên xoay tròn giống như một cơn gió lốc càng lúc càng nhanh sau đó hình thành một con rồng lửa cao bảy tám mét sau đó những ngọn lửa đột nhiên co rút lại trong ngọn lửa có một bóng người đứng đó tất cả ngọn lửa dường như bị một loại lực nào đó nén lại mà tụ vào trong tay của hình người cuối cùng ngọn lửa ngưng tụ thành một tấm thẻ bài quan quân cùng binh sĩ đều thấy c h o á n v á n như thấy cảnh tượng khó tin lúc này trong khung xe biến dạng đã bị thiêu rụi có một người đang ngồi người này chính là người trước đó bọn họ mang theo điều khiến họ kinh hãi là người này không hề bị tổn thương gì quần áo cũng không bị hư hại gì thậm chí chiếc mũ trùng đầu màu đen trên đầu vẫn còn nguyên vẹn dường như những ngọn lửa đó hoàn toàn không thể thiêu rụi hắn ta không chỉ là ngọn lửa những viên đạn họ bắn ra trước đó giống như mưa xối xả lẽ nào cũng không có bắn trúng đối phương mặc dù có hàng trăm binh lính nhưng lúc này trong lòng mỗi người đều là ớn lạnh đến tục cùng là làm sao làm được tại sao đạn lửa và bạo tạc nổ tung dường như không thể làm bị thương người này quái vật nguyên khí cường đại thì bọn họ đã gặp rất nhiều cũng từng g i ế t rất nhiều nhưng mà chưa bao giờ từng thấy loại tình huống này ngô minh lúc này cầm tấm thẻ trong tay sau đó cởi bỏ chiếc mũ trùng đầu màu đen khi vừa rồi cảm thấy có vấn đề ngô minh đã đặt một trận pháp phòng ngự quanh người nên không bị tổn hại gì đối với thẻ bài trong tay đó là ý định nhất thời của ngô minh sử dụng vụ nổ và ngọn lửa cực mạnh sinh ra bằng cách đốt cháy sử dụng phương pháp chế tạo thẻ để biến nó thành thẻ triệu hồi hỏa nguyên tố cấp hai các sinh vật nguyên tố dù chỉ là cấp hai nhưng cũng khá mạnh đặc biệt là hỏa nguyên tố hỏa diễm tạo thành thân thể dùng hỏa diễm công kích địch nhân không đau đớn không sợ hãi và là c ổ máy chiến đấu tốt nhất lúc này ngô minh đứng dậy đi ra khỏi chiếc xe rách nát trực tiếp triệu hồi hỏa nguyên tố cấp hai này trong khoảnh khắc một sinh vật nguyên tố cao hơn ba mét và được tạo thành từ ngọn lửa xuất hiện và lao thẳng về phía những binh lính kia trong lúc nhất thời những binh lính kia lâm vào hỗn loạn ngô minh không để ý đến những binh lính này mà là ngẩng đầu nhìn về phía không trung trước mặt chỗ đó lúc vừa mới bắt đầu đã có mấy người lơ lửng trong đó có mấy dị tộc mọc ra cánh chim giống như thiên sứ ngô minh không biết chỉ có điều một người khác thì ngô minh biết hơn nữa còn là c ự u địch người này là bí thuật sư siên khi biết được sinh ở đây ngô minh đã tập trung toàn bộ tinh thần khi ở trên biển ngô minh đã bị ngàn năm thạch tượng quỷ của sinh dồn vào chân tường suýt chết nếu như lúc ấy sinh không phải đi bắt bạch tuột hư không ngô minh căn bản không khả năng chạy trốn chỉ là đối phương như thế nào lại xuất hiện tại nơi này thực lực của sinh đã vượt quá khả năng thừa nhận của ngô minh mặc dù bây giờ ngô minh đã có được lôi hỏa hồn thẻ thực lực của đã tăng lên rất nhiều có thể so sánh với cao thủ nguyên khí cấp năm nhưng trên thực tế đẳng cấp nguyên khí của ngô minh vẫn là cấp bốn muốn đối phó sinh e rằng vẫn không có cơ hội chiến thắng cho dù có một phiên bản đơn giản của hư vô hành giả ngô minh cũng không dám chắc sinh này là bí thuật sư là cao thủ vượt qua nguyên khí cấp sáu bình thường cho dù là ưu linh nữ vương cùng sinh này đối chiến cũng chưa chắc có thể chiếm được ưu thế vì vậy khi nhìn thấy sinh ngô minh đã suy nghĩ về kế hoạch tiếp theo của mình nhưng ngoài mặt ngô minh vẫn tỏ ra bình thản là một bí thuật sư hành vi của ngươi khiến người ta khinh thường dùng bí thuật sư pháp điển ngươi công kích thân là bí thuật học đồ ta đây đã là vi phạm luật của bí thuật sư ngô minh giờ phút này ngửa đầu hướng về phía sinh đang dùng đằng vân d ự t xà trôi nổi bồng bềnh giữa không trung tức giận mắng c ự u nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt chính là đạo lý này sinh đó rõ ràng đã nhìn thấy ngô minh từ lâu hơn nữa cũng đã nhìn thấy tất cả những gì xảy ra vừa rồi trên k h ó e miệng nở một nụ cười k i n h thường đệ tử của kerrigan ngươi rất khiến ta giật mình mà ngươi cũng rất đáng gờm a vậy mà có thể đánh tàn phế flamenco một tên đạo tặc cấp bậc cao cấp hơn nửa ngàn năm thạch tượng quỷ của ta cũng không giết được ngươi ta vốn nghĩ đến ngươi trốn vào loạn lưu hải v ư ợ t sợ là không có khả năng chạy thoát ra được không nghĩ tới đoạn thời gian trước rào t r ắ n g của loạn lưu hải biến mất không thể giải thích được ta đã biết ngươi đang cố gắng truy tìm gia tộc đ e o b ớ t cho nên ta đoán định ngươi sẽ tới nơi này cho nên trước đó ta đã mời đến thánh đường thiên sứ nhất tộc toàn bộ bắc mỹ đều là do thánh đường thiên sứ nhất tộc khống chế nơi này bất luận gió thổi cỏ lay gì đều không thoát khỏi tai mắt thánh đường thiên sứ nhất tộc chúng ta sẽ biết ngay khi ngươi vừa đến chỉ là khi đó ta muốn xem ngươi định làm gì cho nên mới không vạch trần ngươi s i n g lạnh lùng nói giọng điệu tràn đầy d i ễ u cợt ngô minh biết ngay mình đã bị theo dõi trong mê cung từ lâu nhưng bản thân ngô minh cũng không phát hiện ra điều này hơn nữa khẳng định đối phương cũng đã biết quan hệ giữa giáo sư từ và mình có lẽ không có phát hiện gì thêm nữa cho nên hôm nay đối phương mới đem mình đi ra chuẩn bị phục kích cho nên con kiến vẫn là con kiến ngươi cho rằng ngươi có thể che giấu chuyện ngươi chế tạo ra tia chớp đen trong mê cung sao ngươi cho rằng không ai biết thủ đoạn của ngươi sao hừ ta không có động tới ngươi chỉ vì muốn ngươi chế tạo tia chớp đen cho tốt mà thôi hôm nay ta sẽ g i ế t ngươi tại đây sau đó sẽ dùng vũ lực chiếm lấy ba căn cứ của ngươi thành á n đường thiên sứ nhất tộc bọn họ cũng rất thông minh, lợi dụng tính ngưỡng buồn cười của nhân h họ cười tộc rất trở lợi loại ngươi sứ của các đã thật ầ n nhân lượng cường đại nô ngươi, cũng như của lực dịch các ngươi, ta cũng có ta phối hợp thể loại, lại làm đại v y h h thật à n mà nói nguyên khí các ngươi thực sự là những nô lệ tốt xin nói tới chỗ này phát ra một hồi cuồng tiếu rõ ràng gã ta đã nghĩ mọi thứ đều nằm trong tay mình bây giờ hãy giao nộp ngàn năm thạch tượng quỷ màu bạc của ngươi ta sẽ cho ngươi chết dễ dàng hơn một chút sinh lạnh lùng nói lúc này một người trong thánh đường thiên sứ đứng cùng với sinh lúc này cũng lên tiếng bí thuật sư sinh ngươi đã hứa với chúng ta chỉ lấy ngàn năm thạch tượng quỷ của người này còn lại sẽ là của chúng ta ta hy vọng ngươi đừng thất hứa yên tâm ta chỉ muốn ngàn năm thạch tượng quỷ kia tiểu tử này có rất nhiều thứ tốt có thể che giấu đẳng cấp nguyên khí tốt như vậy hẳn là có bảo vật khác những thứ này tất cả là của các ngươi sinh bật cười khi ngô minh nhìn thấy anh đã hiểu sinh đã hợp tác với thánh đường thiên sứ nhất tộc ít nhất họ đã đạt được một thỏa thuận nào đó thánh đường thiên sứ nhất tộc này ngô minh cũng nhớ hắn ta đã đọc dữ liệu của họ trong thư viện bí thuật thánh đường thiên sứ nhất tộc cũng thuộc về đệ tam nguyên khí thế giới nguyên khí thánh đường trước kia cũng từng một thời huy hoàng nhưng sau khi bí thuật sư trỗi dậy đại diện của thế giới nguyên khí thứ ba đã trở thành bí thuật sư không còn ai để mắt đến thánh đường thiên sứ nhất tộc này nhưng điều đó không có nghĩa là thánh đường thiên sứ không cường đại p h ạ m là sinh vật đệ tam nguyên khí thế giới lại có cái nào là không cường đại hay sao nói tới cự nhân nhất tộc chính là những sinh vật ở đệ tam nguyên khí thế giới thực lực của sinh vật này là không thể nghi ngờ thậm chí một số cự nhân cổ đại còn khổng lồ có một không hai kích thước cơ thể có thể so sánh với những ngọn núi dậm chân một cái cũng có thể dẫn phát địa chấn thánh đường thiên sứ cũng là một chủng tộc cường đại hình tượng của chúng giống hệt như các thiên sứ mà nhân loại biết đến thực lực của thánh đường thiên sứ đang đứng một chỗ với sinh lúc này ở mức trung bình chỉ có một người nguyên khí cấp năm m ặ t giáp vàng cầm trong tay trường kiếm màu vàng ống còn lại đều là ăn mặc ngân giáp thực lực cũng chỉ là nguyên khí cấp bốn cho dù là nguyên khí cấp năm hiện tại ngô minh cũng sẽ không nhìn ở trong mắt cho nên những thánh đường thiên sứ này rất mạnh nhưng bọn họ đã không được ngô minh coi là đối thủ chỉ có sinh mà thôi tuy nhiên lần này ngô minh chỉ đơn thân độc mã và không có quân tiếp viện đối mặt với kẻ địch như vậy có thể nói trong tình huống bình thường cơ hội chiến thắng là rất nhỏ tâm tư ngô minh thay đổi thật nhanh hắn ta không hề do dự trực tiếp triệu hồi kỵ sĩ cốt long đồng thời còn có a mổ cùng chút ngoài ra ngô minh còn nắm vạn thú kiếm trong tay tình hình hiện tại không thể trốn chạy bởi vì ngô minh biết rõ chạy không thoát nếu chạy thì chắc chắn sẽ lộ ra sơ hở tình hình sẽ càng tệ hơn khi đối thủ nắm được điểm yếu mà tấn công vì vậy cần phải phát huy lực chiến mạnh nhất ngay từ đầu xúc tu vô hình sau lưng ngô minh lúc này giống như một con rắn độc ẩn nấp chờ ngô minh thúc giục tấn công đây là chiêu thức của ngô minh còn mạnh hơn vạn thú kiếm ngoài ra ngô minh còn ra lệnh cho a mổ kích hoạt phiên bản đơn giản của thẻ bí thuật số bảy mươi hai và triệu hồi phiên bản đơn giản hư vô hành giả chúc tài mọn ngươi cho rằng mình vẫn còn cơ hội sao thật nực cười nhìn thấy ngô minh đang định chống cự sinh chế nhạo đám thánh đường thiên sứ xung quanh thậm chí còn lộ ra vẻ k i n h thường xét về phương diện nguyên khí tên này nhiều nhất không hơn thực lực nguyên khí cấp bốn đỉnh phong bất cứ người nào trong chúng ta đều có thể giết chết hắn ta thật không biết hắn lấy dũng khí ở đâu để chống lại chúng ta thánh đường thiên sứ mặc áo giáp vàng nghiêm mặt nói lúc này a mổ hét lên một tiếng và có một lá bài trong miệng ngay sau đó a mổ dùng nguyên khí đặc thù của ngàn năm thạch tượng quỷ kích hoạt lá bài ồ đúng rồi ta thiếu chút nữa đã quên mất lần cuối cùng không biết từ nơi nào mà ngươi có được thẻ bí thuật cao cấp hàng băng ma tiễn thành công đánh lén trọng thương flamenco nhưng thật đáng tiếc ta không phải là tên flamenco ngu xuẩn kia cho dù ngươi có ngàn năm thạch tượng quỷ và thực lực ngang với bí thuật sư thì cũng không thể là đối thủ của ta sinh vẫn ở chỗ cũ đã kích ngô minh trong lúc lâm chiến đã kích địch nhân kể từ đó tinh thần của đối thủ sẽ giảm xuống đó là thủ đoạn thông thường của gã ta tuy nhiên ngô minh cũng sẽ không bị loại lời này quấy nhiễu chiến ý vậy cũng chưa hẳn xin sau khi ngô minh nói xong thẻ bí thuật số bảy mươi hai phiên bản đơn giản trong miệng a mổ đã biến thành một đoàn hư vô và sau đó một hư vô hành giả được tạo thành từ một màn sương mù dày đặc màu xanh lá cây đậm trống t rỗng xuất hiện mặc dù chỉ là phiên bản giản lược của hư vô hành giả nhưng khi xuất hiện nó vẫn toát lên một cổ uy á p vô cùng cường đại nguyên khí cấp năm và nó chắc chắn không phải là nguyên khí cấp năm thông thường đây chỉ là nguyên khí kiếm ý do ngô minh chế tạo ra hư vô hành giả nếu như là hình thái bình thường đẳng cấp nguyên khí hư vô hành giả tuyệt đối sẽ vượt qua nguyên khí cấp sáu thậm chí khả năng đạt tới nguyên khí cấp bảy kinh khủng sinh đang định ra tay nhưng khi nhìn thấy hư vô hành giả xuất hiện biểu cảm trên mặt sinh tuyệt đối có thể nói đặc sắc phản ứng đầu tiên của gã ta là lùi lại vài mét cả ngàn năm thạch tượng quỷ nằm trên vai của sinh thiếu chút nữa đã giết chết ngô minh lúc này cũng đột nhiên bay lên lộ ra bộ g i á n lâm phải đại địch đối với những thánh đường thiên sứ định lao vào khi nhìn thấy hư vô hành giả họ cũng dừng lại ngay lập tức và khuôn mặt của họ thậm chí còn lộ ra vẻ kinh hoàng đây đây là hư vô hành giả làm sao có thể là hư vô hành giả sinh ngươi đã lừa gạt chúng ta hắn hoàn toàn không phải là bí thuật học đồ mà là một là thuật bí hơn nữa còn là bí thuật sư có thể triệu hồi hư vô hành giả thánh đường thiên sứ trong bộ giáp vàng nghẹn ngào quát lúc này sinh đã thất kinh trong mắt lộ ra vẻ khó hiểu nghi ngờ và ghen ghét cực độ loại phản ứng này của đối phương hiển nhiên nằm ngoài dự đoán của ngô minh tại sao những người này lại biểu hiện ra vẻ khó tin như vậy khi nhìn thấy hư vô hành giả chắc chắn phải có một ẩn tình nào đó mà mình không biết lúc này sinh cuối cùng từ trong chấn động khôi phục lại nhìn kỹ hư vô hành giả trước mặt n g ô minh một lúc sau trong mắt hiện lên một tia sáng lớn tiếng nói không không phải đây là không phải là hư vô hành giả thật nếu là hư vô hành giả thật không thể chỉ có đẳng cấp nguyên khí cấp năm tiểu tử ngươi đã tạo ra hư vô hành giả giả để đánh lừa chúng ta muốn chết sinh giờ phút này giận dữ lao thẳng đến n g ô minh vung tay kích hoạt vài tấm thẻ bài trong phút chốc xung quanh ngô minh nổi lên cùng bạo sấm chớp chớp động đao phong quét tới t i chớp dày đặc cũng ập vào ngô minh đây hiển nhiên cũng là một thẻ bí thuật hình thức tấn công ngô minh lập tức thi triển truy phong hướng về sau mãnh liệt lui lại đồng thời kích hoạt hai thẻ bí thuật số một chống lại s i n h kích hoạt hai thẻ bí thuật cùng lúc đã là giới hạn những gì ngô minh có thể làm hai nắm đấm khổng lồ màu lục lam từ trên trời giáng xuống nện vào người s i n h mà người sau hiển nhiên thủ đoạn rất nhiều dĩ nhiên là dùng một thẻ bí thuật cao cấp phản chấn thần thuẫn để hóa giải hai cự nhân quyền của ngô minh trong nháy mắt ngô minh đã đấu bí thuật với s i n h nhưng ngô minh hiển nhiên không phải là đối thủ của s i n h người sau có kinh nghiệm và không hề cho ngô minh cơ hội tiếp cận để chiến đấu cận chiến vẫn tiếp tục sử dụng các thẻ bí thuật ở một khoảng cách nhất định mọi người đều biết rằng trong các trận chiến tầm trung và xa hầu như không có ai là đối thủ của bí thuật sư bởi sức tấn công cường đại của bí thuật sư quyết định tất cả những điều này lúc này ngô minh và sinh đang chiến đấu cách nhau ba mươi mét ngô minh chỉ mới bắt đầu vào bí thuật nhất định không bằng sinh đã đắm chìm trong bí thuật nhiều năm chỉ một lát cũng có chút chống đỡ không được mà ngô minh am hiểu nhất là cận thân tác chiến nhưng trước mắt lại khó có thể phát huy được cho dù ngô minh nghĩ muốn tới gần không thể làm được bởi vì sinh sẽ sử dụng các bí thuật cường đại khác nhau để buộc ngô minh phải chiến đấu ở khoảng cách xa nếu như đổi lại là nguyên khí cấp bốn bình thường thậm chí là nguyên khí cấp năm giờ phút này tuyệt đối sẽ chống đỡ không được sợ sớm đã bị oanh chết rồi nhưng ngô minh như kỳ tích một mực kiên trì có điều hắn ta cũng biết nếu như tiếp tục như thế mình chắc chắn phải thua không thể nghi ngờ ngay khi sinh tiếp tục ý định m ả n h công đột nhiên gã cả ta cảm thấy sau lưng một c ổ nguy hiểm đánh úp lại sinh đã tung hoành nhiều năm và hiếm khi gặp phải mối đe dọa đối với mình nhưng lúc này gã ta phải quay phải lại đại ể phòng thủ và kích h và o t một thẻ đ ạ khí thần thuẫn tiến bởi giác hiếp hành phòng ngự, gã vì cảm giác được uy là ú c n y t h ậ t ta, thần lớn. đằng hành không Và vô đã gã giả sau hư bí i thuật n hay hiện số hai mươi lăm ư ợ c phòng ngự hết sức kinh người nhưng vào lúc móng vuốt sắc nhọn của hư vô hành giả chạm vào nó lập tức xuyên qua không chút cản trở lần này sinh sắc mặt đại biến lập tức cả ta không cách nào tránh né thoát khỏi móng vuốt của hư vô hành giả và o một thời điểm quan trọng ngàn năm thạch tượng quỷ của sinh bất ngờ hét lên và kích hoạt một lá bài một tia sáng lóe lên sinh trực tiếp dịch chuyển đến cách đó hai mươi mét đương nhiên công kích của hư vô hành giả cũng v ô hụt lúc này ngô minh mới thấy được sức mạnh của hư vô hành giả nó có thể xuyên thủng tất cả phòng thủ và vươn tới mục tiêu thủ đoạn này ngay cả bí thuật sư nguyên khí cấp sáu như sinh cũng thiếu chút nữa ăn quả đắng hơn nữa hư vô hành giả cực kỳ nhanh có thể hóa thành hư vô mắt thường không nhìn thấy khi tấn công sẽ bất ngờ xuất hiện ra một đòn chí mạng chẳng trách sinh lại sợ hư vô hành giả đến vậy đây chỉ là phiên bản đơn giản hóa của hư vô hành giả nếu là hư vô hành giả thật e rằng nó còn mạnh hơn nữa ở phía bên kia một số thánh đường thiên sứ cũng tiến hành vây công ngô minh cũng may có kỵ sĩ cốt long đã chia sẻ một số đòn tấn công cho ngô minh còn một thánh đường thiên sứ đang cầm một thanh trường kiếm rõ ràng là một loại c ậ n chiến bây giờ ngô minh có thể nói là không sợ hãi chiến đấu c ậ n chiến độ sắc bén của vạn thú kiếm được kết hợp với xúc tu vô hình cho dù là hai hay ba nguyên khí cấp năm đến vây công thì ngô minh cũng không sợ tiểu tử này trở nên cường đại như vậy từ khi nào vậy khuôn mặt của sinh lúc này thật dữ tợn lại phất tay đánh một thủ thế cho ngàn năm thạch tượng quỷ của mình người sau trực tiếp kích hoạt một t h ể bí thuật cấp cao triệu hồi một quái vật hoàn toàn do lôi điện tạo thành con quái vật này dường như là một đằng vân dược xà nhưng nó lớn hơn và dài bảy mét toàn thân có lôi điện vừa xuất hiện liền phát ra tiếng tích tích ba ba lao thẳng về phía ngô minh ngô minh nhìn thoáng qua đã nhận ra đó là một t h ể bí thuật cấp cao số năm mươi hai lôi điện vân xà là một sinh vật bán nguyên tố với lực công kích cực kỳ cường h ã n và nó là một nguyên tố lôi điện rất hung bạo và không ổn định những sinh vật được bí thuật sư triệu hồi tự nhiên khác với những sinh vật bình thường lôi điện vân xà này chuyên vì công kích mà sinh hơn nữa tốc độ cực nhanh trong nháy mắt hóa thành một cổ điện quan bay thẳng đến ngô minh ngô minh cảm giác được nguy hiểm tốc độ của lôi điện vân xà quá nhanh sau khi ngô minh thi triển một lần truy phong người sau đã trong nháy mắt đuổi kịp hiển nhiên là không thể chạy thoát ngô minh vội vàng thúc giục xúc tu vô hình của mình để ngăn cản sau khi xúc tu vô hình nuốt chững trái tim của râu đen Lúc lượng lôi liệt lên, lôi là lôi thúc bác đặc giục, trực chiếc Chỉ kịch xác chia này nó trở nên nhanh nhẹn và hoạt bác hơn, mang theo một năng lượng hủy diệt đặc biệt. Sau khi Ngô Minh nó răng nhọn thẳng điện vân xà. Chỉ thấy một hồi kịch liệt điện quan hiện lên, lôi điện vân、xà、vốn hoàn toàn là lôi điện và và vào xà. xà hủy đầy thấy trở hoạt theo một diệt biệt. tiếp sắt một ra mở khi hồi Sau bị đâm đầu đầu xé xác chia 5 sẽ 7. tuy nhiên ngay cả khi chúng bị phân tán những mảnh lôi điện đó vẫn không suy giảm và hơn một nửa trong số chúng đã đánh trúng ngô minh tất cả điều này xảy ra trong nháy mắt sinh nhìn thấy điều này thì lộ ra một tia cười lạnh trên khuôn mặt rõ ràng ngay cả lôi điện vân xà tan vỡ cũng có sức công kích cực kỳ mạnh mẽ bởi vì thuộc tính nguyên tố lôi điện có thể nói là có sức công kích mạnh nhất dù chỉ là một lượng nhỏ cũng có thể gây ra sát thương cực lớn sinh biết nếu như mình bị mảnh vỡ của lôi điện vân xà đánh trúng cũng sẽ bị trọng thương lại càng không cần phải nói một bí thuật học đồ chỉ có nguyên khí cấp bốn sau khi nhìn thấy ngô minh vậy mà có một sủng vật đáng sợ như hư vô hành giả sinh càng thêm quyết tâm muốn giết ngô minh bởi vì hư vô hành giả liên quan đến một bí mật cực lớn may mà hư vô hành giả do ngô minh chế tạo ra dường như chỉ là một bán thành phẩm đơn giản thực lực cũng không cao nếu không sinh không thể thoát khỏi đòn tấn công vừa rồi với khả năng du hành xuyên không gian dù có dùng t h ể dịch chuyển để né tránh thì cũng tuyệt đối không thể tránh khỏi công kích của hư vô hành giả mặc dù hư vô hành giả không phải là sinh vật có số thứ tự cao nhất trong t h ể bí thuật cấp cao nhưng nói đến độ khủng bố chân chính thì e rằng sinh vật dù có lợi hại đến đâu cũng cũng không sánh nổi với hư vô hành giả nghĩ đến sau cái chết của ngô minh mình có thể từ trong tạp giới của đối phương lấy được bí mật chế tạo hư vô hành giả này sinh vô cùng kích động gã ta nhận định ngô minh đã bị trúng các mảnh vỡ của lôi điện vân xà không chết cũng sẽ trọng thương nhưng những gì xảy ra tiếp theo vượt xa dự đoán của sinh ngô minh lúc này toàn thân tuôn ra một cổ lôi điện nhưng lại bình an vô sự ngay sau đó tất cả những mảnh lôi điện đó đều bị cơ thể của ngô minh hút đi không thể nào chuyện này làm sao có thể khuôn mặt của sinh thay đổi gã ta hiểu rõ sức công phá của những lôi điện đó hơn ai hết mặc dù là nguyên khí cấp bốn bình thường có thân thể cường tráng nhưng sẽ tan vỡ ngay lập tức khi bị những mảnh vỡ của lôi điện như vậy bắn trúng vô luận ngô minh cường đại cỡ nào cũng chỉ là nguyên khí cấp bốn làm sao có thể lông tóc không tổn hao gì cho nên phản ứng đầu tiên của sinh là chết cũng không tin nhưng đây là sự thật không riêng gì gã ta không thể không tin mà một thánh đường thiên sứ nguyên khí cấp bốn đã định đánh lén kết quả vừa mới tới gần ngô minh đã bị hắn ta trở tay một kiếm đâm thủng ngực trực tiếp đánh chết ngô minh vừa rồi cũng giật mình nhưng khi lôi điện tiến vào trong cơ thể hắn ta đã biết lôi điện bây giờ không còn có thể thương tổn được mình nữa điều này cũng là nhờ vào lần trước bị lôi điện ngàn năm thạch tượng quỷ của đối phương đánh vài lần cho nên ngô minh mới ngưng tụ thành một lá bài lôi hỏa hồn thẻ lôi hỏa hồn thẻ ngoại trừ mang đến cho ngô minh tăng lên thực lực nhất định lại còn có thể để cho ngô minh cơ hồ miễn dịch đối với lôi điện và hỏa diễm hai công kích này hiện tại khó có thể đã thương được ngô minh thậm chí loại công kích này có thể bị hồn thẻ của ngô minh hấp thu ở một mức độ nhất định như vậy sẽ phong phú và tăng cường nguyên khí cho ngô minh đây là thu hoạch ngoài ý muốn lúc trước của ngô minh sinh không biết tình huống sắc mặt âm trầm gã ta biết chính mình đã một lần nữa đánh giá thấp ngô minh thủ đoạn của đối phương hóa ra nhiều vô số kể hơn nữa mỗi lần gặp mặt thực lực của đối phương lại tăng hơn rất nhiều so với lần trước nói thật với thực lực và địa vị của sinh thoạt đầu nhìn ở trong mắt đến những người như ngô minh đối với gã ta giết một con kiến quá dễ dàng vì vậy gã ta mới chẳng muốn động thủ chỉ để flamenco một thành viên của đạo t ạ c huynh đệ hội đối phó với ngô minh nhưng chưa bao giờ nghĩ đến người mà gã ta coi như con kiến này sẽ ngày càng trở nên cường đại hơn cho đến bây giờ vậy mà có thể dễ dàng diệt sát nguyên khí cấp bốn ngay cả nguyên khí cấp năm cũng không phải là đối thủ của hắn xin biết mình đã tính toán sai trong lòng cũng ớn lạnh giờ thì ngô minh này có thể tạo ra một bán thành phẩm của hư vô hành giả thậm chí vừa rồi thiếu chút nữa đã khiến mình lật thuyền trong mương nếu như lúc này đây không thể đánh chết đối phương như vậy tiếp theo thì sao theo tốc độ phát triển của ngô minh có lẽ thời gian tới người rơi vào hạ phong sẽ là chính mình nghĩ đến đây trong lòng sinh đã có quyết định gã ta sẽ không bao giờ cho phép một điều như vậy xảy ra nếu là uy hiếp vậy sẽ phải triệt để diệt trừ vào lúc này sinh chạm vào tạp giới trên ngón tay của mình và lấy ra hai thẻ vào lúc này ngàn năm thạch tượng quỷ của gã ta cũng lấy ra một thẻ gần như cùng lúc họ kích hoạt thẻ trên tay sinh bên kia xuất hiện một số vũ khí lơ lửng trên không đó là một thanh kiếm và một chiếc r ì u mặc trên hai món vũ khí tản ra hào quang nguyên khí nhu hòa còn đối với ngàn năm thạch tượng quỷ của sinh nó đang kích hoạt một lá bài sau đó toàn bộ cơ thể biến lớn hàng chục và trở thành một con quái thú khổng lồ cao hơn chục mét không chỉ vậy hình dáng của ngàn năm thạch tượng quỷ này biến thành bộ dáng như cự long được một lớp lân giáp cứng c á p bao phủ và móng vuốt sắc nhọn Trong đôi mắt thoáng ta điện quan hiện khiến người đôi s ợ hãi. l ú c này, Ngô Minh cảm thấy cực kỳ nguy hiểm. Thứ khiến Ngô Minh bị đe dọa nhất không phải là ngàn năm thạch tượng quỷ biến thành một con rồng khổng lồ, mà là thanh kiếm và rìu lơ lửng trên không trước mặt Sinh. là mà là và thấy cảm hiểm. một kiếm mặt phải Thứ thạch cực trước Sát kỳ quỷ rìu bị đe dọa lồ, lơ khí tỏa ra từ hai món vũ khí này khiến cho ngô minh cảm thấy đau thấu da thịt dù chúng cách xa mấy chục mét không thể nghi ngờ là sinh muốn hạ sát thủ rồi lúc này đối phương mới dùng thực lực chân chính áp lực khổng lồ ngay lập tức làm cho hô hấp của ngô minh có chút dồn dập ngay cả với phiên bản đơn giản của hư vô hành giả bên cạnh thì ngô minh cũng không cảm thấy một chút cảm giác an toàn nào hơn nữa ngô minh cơ hồ có thể xác định mình không phải là đối thủ sinh dù lúc này đây có được lôi hỏa hồn t h ể thực lực đại trướng có x u ấ tu t vô hình tiến hóa thậm chí có phiên bản đơn giản hư vô hành giả mình cũng không phải là đối thủ của sinh điều này khiến ngô minh cảm giác thập phần biệt khuất nhưng hắn ta phải đối mặt với thực tế đây là t r ê n lệch ngô minh giờ đây có thể dễ dàng giết chết những cao thủ nguyên khí cấp năm thông thường và thậm chí có thể chế tác và triệu hồi một phiên bản đơn giản thẻ bí thuật số bảy mươi hai hư vô hành giả nhưng vẫn như trước không phải là đối thủ của sinh bí thuật sư cao cấp này chỉ có điều mặc dù biết điểm này nhưng nếu muốn ngô minh thúc thủ chịu trói hiển nhiên cũng không thể ngô minh đã có kế hoạch rồi coi như là dốc sức liều mạng mình cũng phải liều một lần lập tức ngô minh cũng lười nói chuyện trực tiếp lên tinh thần chuẩn bị chiến đấu nhưng ngô minh biết có thể đánh không lại Dết s i n h hiển nhiên không có ý định chần chờ nữa phất tay một cái kiếm và rìu bay trên không trung lập tức chết đến ngô minh mà ngàn năm thạch tượng quỷ hóa thành cự long cũng há mồm phun ra một cổ lôi điện màu tím đúng lúc này một luồng ánh sáng đột nhiên từ trên trời giáng xuống với tốc độ cực nhanh đáp xuống trước mặt ngô minh một bóng người trong tia sáng ném ra một lá bài Trước mặt lúc ậ p tức hóa thành một vòng xoáy cổ quái. trong vòng xoáy đột nhiên dũi ra một thủ trưởng lớn vô cùng, bàn tay cổ cùng, hóa nhiên ra bàn này vòng vòng lớn vung lên. Kiếm vô xoáy xoáy quái, dũi b này ánh sáng của chùm sáng tiêu tán lộ ra bóng người ngô minh khi nhìn thấy thì hoàn toàn yên tâm bởi vì người tới chính là bí thuật sư kerrigan đạo sư của mình vốn dĩ là tuyệt cảnh phải chết nhưng không ngờ lại có hy vọng khiến ngô minh rất cao hứng ngô minh cũng biết thực lực của đạo sư sẽ không bao giờ kém hơn s i n h cho nên khi nàng tới mình phải nói là không có gặp nguy hiểm về phần tại sao vào lúc này đạo sư kerrigan lại đến thì ngô minh không biết kerrigan dùng lá bài triệu hồi một bàn tay kỳ quái trong vòng xoáy để đẩy lùi công kích của s i n h lúc này đứng ở nơi đó với vẻ mặt băng giá ngàn năm thạch tượng quỷ trên người kerrigan cũng mang theo ánh mắt sát khí nhìn về phía đối phương một ngàn năm thạch tượng quỷ hóa thân thành cự long s i n h ngươi vậy mà xuất thủ đối với một bí thuật học đồ kerrigan hiển nhiên rất tức giận nàng lấy ra một tấm thẻ ném ra ngoài ngàn năm thạch tượng quỷ màu lục lam trên vai vào một tiếng bay ra ngoài thoáng một phát dùng chân ấn thẻ xuống đất với một tiếng nổ lá bài này được kích hoạt ngay lập tức hiển nhiên cũng là một thẻ bí thuật cấp cao lá bài biến thành nguyên khí màu xanh lục thấm vào mặt đất khoảnh khắc tiếp theo mặt đất bắt đầu rung chuyển một con địa long dài một trăm mét thô to vô cùng từ trong khe hở chui ra địa long này ngô minh cũng biết nó là một sinh vật bí thuật cao cấp nó được cấu tạo bằng rễ cây đất và sỏi là một sinh vật hoàn toàn là bí thuật có thể di chuyển trong lòng đất theo ý muốn mạnh hơn khả năng đào hang của s â m lâm n h u y ễ n trùng gấp chục lần hơn nữa địa long này cực kỳ hung hãn được công kích mười phần ngay khi xuất hiện nó gầm lên và lao về phía sinh ở phía đối diện khi sinh nhìn thấy ke ri găng mắt gã ta quay ngoắt lại khi thấy ke ri găng triệu hồi địa long lập tức biến sắc đối phương có một địa long và một phiên bản đơn giản của hư vô hành giả gã ta không có cơ hội chiến thắng nhưng xin biết kerrigan rất khủng khiếp lúc đầu hai người họ được dạy cùng một đạo sư bí thuật sư nên họ tự nhiên biết rõ lẫn nhau có bao nhiêu cân lượng cho nên đúng lúc này gã ta đã đưa ra một quyết định dứt khoát vọt thẳng ngàn năm thạch tượng quỷ của mình đánh một thủ thế người sau hiểu ra và ngay lập tức lấy ra và kích hoạt hai thẻ sinh và ngàn năm thạch tượng quỷ lập tức có một c ổ lưu quan bao vây sau đó biến mất không còn tâm tích ngay khi sinh vừa bỏ chạy những thánh đường thiên sứ còn lại đều s ử n g sờ một ngô minh đã khiến bọn họ khó có thể địch nổi lúc này lại xuất hiện một bí thuật sư cao cấp khác lúc này bọn họ đã hối hận vì đã hợp tác với sinh trong nguyên khí thánh đường thánh đường thiên sứ chỉ có thể coi là thế lực bình thường nhất định không thể so với bí thuật sư cho nên hiện tại những thánh đường thiên sứ này có chút không biết làm sao Trong bọn họ lợi hại nhất bất bọn nguyên họ hại chỉ lợi là quá k h thuật học đồ cũng không địch lại, lại càng không cần phải thuật Sinh chạy Sinh chạy, í bí bí cấp cả cũng càng cần cao cấp các của ngay nói đến liền ngươi nên thừa nhận lửa giận vừa dọa thừa lửa ta bỏ bỏ tới đồ đi. rồi. k lại, lại mới sư e r r y g a n hiển nhiên biết những thánh đường thiên sứ này là đồng bọn của sinh trong lần bao vây đồ đệ của mình cho nên căn bản không có ý định buông tha bọn họ chỉ với một cái bấm ngón tay địa long ngay lập tức xông tới Mấy thánh đường thiên sứ thấy nguyên thánh thiên thế bị hù cho phi tán, thánh đường thiên hù cho hồn phi phách đường đường sứ sứ bị kẻ h hét lên, Găng, chúng thuật chúng Chúng thường cho nhưng phó chúng thánh thiên nhất không như phải nghĩ hậu í bí cấp tức cao cấp của tộc vấn lập ngay lên, Kerrygang, ngài trong này. Chúng tôi sẵn sàng xin lỗi và bồi thường cho đệ tử của ngài, nhưng nếu ngài toàn đường ngài ta sai qua vậy, là làm lỗi tôi biết tôi tử tôi, sứ kỹ k bồi đối với bộ bỏ và suy quả. sư, sẽ đã đề đệ nhát gan dài dòng ta k e r y gan chưa bao giờ hối hận về những gì mình đã làm bất kể là ai ra tay với bí thuật học đồ đều giống như xuất thủ với đạo sư của hắn đối với kẻ thù bí thuật sư sẽ không bao giờ nhân nhượng trong mắt kerrigan hiện lên một tia lạnh lẽo các thánh đường thiên sứ lập tức vỗ cánh muốn bay đi nhưng địa long đột nhiên gầm lên một luồng nguyên khí nhanh chóng lan tràn ra một số thánh đường thiên sứ vừa bay lên lập tức cảm giác được cơ thể họ nặng gấp mấy lần từ trên không rơi xuống địa long lao lên một ngụm nuốt chửng toàn bộ thánh đường thiên sứ